Trong xe ngựa, Lạc Vân thường xem hắn sắc mặt thật sự không tốt, nhịn không được buồn cười. a thần, chúng ta chỉ là ân tình quan hệ, ngươi như vậy cảm giác nhân ra hình như là tình địch giống nhau, này không tốt lắm đâu. Ta xem hắn cũng là có cái kêu ý tứ, thử. Vượng, nàng như thế nào không có nhìn đến. Nhiều lắm chính là ân tình giao thượng đồng hương tình sao, khắc nào có cái gì. Lạc Vân thường thở dài, ngươi đây là không tín nhậu ta. Hạ hầu thần sắc mặt cứng đờ. Không tình nguyện biểu tình, có vẻ rất là hủy khuất bộ dáng, ta không có hoài nghi ngươi, ta chính là cùng hắn khí chàng bất hòa. Đối, chính là khí chàng bất hòa. Tới rồi địa bàn của ngươi bọn họ liền sẽ rời đi, ngươi hả tất để ở trong lòng. Thân thân ta, làm ta khó chịu tâm thoải mái một chút ta liền nghe ngươi. Thứ vương ra không biết xấu hổ nói. Lạc vân thường quả thực tưởng cho hắn một cái liêu muội 90 phân, này vô lại bộ dáng, tâm tắc. Thật là càng hiểu biết liền càng không chú ý thể diện. Nhưng nghĩ nhân ra đều nói như vậy, nàng không cho điểm ngon ngọt đích xác không tốt, nghĩ nghĩ lạc vân thường cười cười, thăm dò qua đi ở trên mặt hắn chuẩn chuồn lướt nước hôn một cái, đủ rồi đi. Không đủ. Hạ hầu thần quyết đoán đem người kéo qua tới, tại ra nàng hàm răng tham nhập, câu thượng nàng lươi thơm khởi vũ, tới một lần mười phần hôn sâu. Hôn đến lạc vân thường mặt đỏ thai hồng, cả người nhũng ra hắn mới để nén xuống đáy lòng kích động thở dài. Thật muốn ăn nhập trong bụng nhóm nháp mỹ vị đâu. Đáng tiếc, còn không được. Hắn phải đợi nàng càng thích chính mình kia một ngày, sau đó lại nước chạy thành sông cùng nàng linh thịt giao hòa. Lạc vân thường, đời này ngươi chú định chỉ có thể là của ta, đây là chúng ta số mệnh. Trước kia không tin số mệnh hắn, hiện giờ lại mạc danh có chút cảm tạ vận mệnh an bài lên, nếu hắn lần đó chúng độc chính là vì gặp được nàng lời nói, hắn cam tâm tình nguyện chúng độc. Lạc vân thường giận giữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hạ hầu thần, làm người không thể được một tức lại muốn tiến một thước. Ấn, ta chỉ nghĩ một chút được đến ngươi, ngươi xem, ta chỉ là ôm ấp hôn hít, không có làm khác quá mức sự. Hạ hầu thần vẻ mặt vô tội. Lạc vân thường khí vui vẻ, hóa ra ôm ấp hôn hít liền không tính quá mức chuyện này. Quả nhiên, nam nhân đều giống nhau, sắc. Lạc vân thường, cựu biệt gặp lại, ngươi không tính toán tới cùng ta ôn chuyện sao. Phía trước trên xe ngựa đột nhiên truyền ra tức mặc phi dương ôn nhã thanh êm. Tâm tình vừa vặn điểm hạ hầu thần tức khắc lại mặt đen, chờ lạc vân thường tựa hồ muốn nói, ngươi nhìn xem, hắn này không phải mơ ước ngươi sao? Lạc vân thường đỡ chán, nhấc tay bảo đảm, ta thể, ta cùng hắn chính là kia phân cứu mạng vân tình, ngươi cũng biết, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Lần đầu tiên hắn như thế nào liền nhận ra ngươi đã đến đến rồi? Nói không chừng ngươi lần đó cứu hắn cháu trai hắn liền có tâm tư, rốt cuộc thiện tâm nữ tử luôn là làm người chú mục, đặc biệt vẫn là ngươi như vậy mỹ nhân. Vượng, nàng này cũng coi như mỹ nhân. Hảo đi, đích xác tiểu mỹ nhân, nhưng lời nói không phải như vậy rằng đi. Nam nhân ghen lên cũng thật là đủ lòng dạ hẹp hỏi, Lạc Vân thường lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đồng thời cũng đối tức mặc phi dương tắc phong tỏ vẻ bất đắc dĩ. Khu khu. Có một có cảm thấy chúng ta nam chủ có điểm vô lại, một chút Nga, ha ha ha. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 118, là lướt tâm tư. Cuối cùng Lạc Vân Thường cũng không có đi tức mặc phi dương trên xe người ôn chuyện gì đó, bởi vì không có phương tiện, bọn họ muốn nói cũng không phải là tùy tiện cái gì đều có thể nghe, có mục tử hiền ba người ở cũng không phương tiện nói. Tức mặc phi dương hiển nhiên cũng biết được điểm này, cho nên, Cũng chính là kêu kêu, đầu đầu nhân ra tứ vương ra mà thôi. Trong xe ngựa mục tử hiên ba người lại là cối đầu, tập thể không xem bọn họ thân thân Đại sư Minh, bởi vì thật sự không biết nói như thế nào, hoặc là như thế nào an ủi. Tức mặc phi dương quét nhà mình các sư đệ sư mỗi liếc mắt một cái, như thế nào đều không nói lời nào, ngày thường không phải thực có thể nói sao. Không không không, Đại sư Minh, chúng ta không lời nào để nói, cầu đừng chú ý chúng ta a Ba người không hẹn mà cùng có như vậy tiếng lòng, nhưng tức mặc phi dương là người nào, hắn thích nhất xem diễn, nhân sinh thật sự không thú vị, không tìm điểm việc vui như thế nào sống được vui vẻ đâu. Đương nhiên, hắn việc vui đều là từ người khác trên người tìm, tiểu sư muội, ngươi nói một chút, ngươi này sẽ túi đầu tưởng cái gì, xe ngựa xương, co vàng sao, các ngươi đều luyến tiếc bằng đầu. Tiểu ánh ánh khóc không ra nước mắt, đại sư minh. Chúng ta chính là tối hôm qua không có ngủ hảo mới không tinh thần không nghĩ nói chuyện. Nga, tối hôm qua các ngươi đi vào nhà cất của. Mục tử hiên thở dài, đại sư huynh, ngươi nói thẳng đi, ngươi có phải hay không tâm tình không tốt? Chúng ta có thể an ủi ngươi. Nếu là, các ngươi tính toán như thế nào an ủi ta? Thỉnh sư huynh uống rượu, ăn thịt như thế nào? Mục tử hoa thử tính hỏi. Tức mặc phi dương nhàn nhạt ánh mắt đảo qua mà qua. Tuy rằng hắn trong ánh mắt không có khinh thường, nhưng ngươi chính là có thể cảm nhận được chính mình bị xem nhẹ tâm lý, mục tử hoa trong lòng vô hạn bi thương. Anh anh anh, đại sư huynh cầu không ngược a Các ngươi cho rằng ta đối nàng là cái gì cảm tình? anh còn không phải là ngươi yêu ta, ta yêu hắn cái loại này sao? Ba người lén lút tưởng, đương nhiên, miệng thượng là tuyệt đối không dám nói. Cho rằng ta đối nàng là nam nữ chi hái. Chẳng lẽ không phải? Ba người mắt to chừng mắt nhỏ, là bọn họ hiểu lầm sao. Tức mặc phi dương biểu môi, các người tưởng quá nhiều, ta chỉ cảm thấy nàng người kia có điểm ý tứ, rõ ràng là một cái bình phạm người qua đường, lại ở một cái xa lạ hài tử gặp được nguy hiểm thời điểm, nguyện ý liều mình đi cứu, quả thực thánh mâu đến có chút ngớ ngẩn. Ha! Không phải đâu, đại sư huynh ý tứ này là ghét bỏ nhân ra quá mức thiện lương. Ta thiên! Đại sư huynh quả nhiên không phải chúng ta người chồng, cư nhiên như thế giải thích. Khu khu, đại sư huynh, thiện tâm không hào sao. Tức mặc phi dương sờ sờ cảm, đúng vậy, thiện tâm không tốt sao. Vốn là tốt, bất quá cái kia kiếp trước cái kia thời đại, ha ha, quá đường cái đỡ hạ bà cố nội đều sợ bị an vạ thế giới, ai có như vậy nhiều thiện tâm cùng ngốc lớn mặt đi cứu người a Và lại... Tiên hai nạn xe cổ bên trong cứu người chính là vô cùng có khả năng đem chính mình đáp thượng đi, là hắn đều sẽ không như vậy ngớ ngẩn đi xá mình cứu người. Thời đại phát triển, nhân tính mặc kệ đã tới rồi một loại mỗi người cảm thấy bất an nông nỗi, làm điểm chuyện tốt đều sợ bị phiền toái quấn thân năm đầu. Ít nhất ở nàng lúc sau hắn liền không có gặp được như vậy đồng ốc, đời trước chính mình phong lưu không kềm chế được qua cả đời, cuối cùng cũng cảm thấy không thú vị. Trước khi chết còn nghĩ đến năm đó kia một màn, tiểu cháu trai bị cứu kia một màn, hắn cũng không biết kia tính sao lại thế này. Hồi quang phản chiếu kia một khắc không nghĩ tới cái gì trí thân, cũng không nghĩ tới cái gì hồng nhan tri kỷ linh tinh, chỉ thoáng hiện nàng lúc trước cứu thượng chất nhi kia một màn, gương mặt kia, kia trấn an dung nhan. Sau đó, sau đó liền không có, rõ ràng hẳn là thân chết như đèn diệt hắn liền tới tới rồi trên thế giới này, vẫn là thai xuyên, quả thực đầu má. Lại một lần từ nhỏ cánh tay cẳng chân mãi hoa hoa trưởng thành, tâm thái lại có thể so với lao nhân, mà những năm gần đây, kiếp trước đủ loại cũng liền lưu lại nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười còn rõ ràng khắc ở trong óc bên trong. Đài hắn học được một tay hảo đan thanh lúc sau liền tự tay viết họa ra nàng cười cười, để lại nhất vừa lòng kia một bức họa phiếu hảo treo ở thư phòng. Một quải lại gần 10 năm đi qua đâu? Trăm triệu không thể tưởng được. Ở thế giới này cư nhiên còn có thể đủ đụng tới nàng, cùng chi tướng nhận. Quả thực chính là ông trời cho bọn hắn khai một cái vui đùa trong lúc nhất thời hắn cũng không biết hình dung như thế nào trong lòng cái loại này tư vị. Thích sao? Hắn tự nhiên là không chán ghét nàng, bất quá nam nữ chi ái đảo không tính đi, kiếp trước bọn họ chính là bởi vì cháu trai sinh tử mà có như vậy một chút giao thoa, hắn thời điểm điều tra đến những cái đó tin tức đều là nàng sinh thời lưu lại. Mà kiếp trước hắn cùng nàng liền lời nói đều không có nói qua một câu đâu. Đại sư huynh, tiêu ánh gánh có chút tò mò nhìn hắn, như vậy phức tạp biểu tình rốt cuộc là thích vẫn là không thích ra. Đều nói nữ nhân tâm, đáy biển trâm. Nhưng ở nàng xem ra, đại sư huynh kia trái tim có thể so đáy biển trâm còn sâu không lường được đâu. Tính, ngươi trở phàm nhân là lý giải không được tâm tình của ta. Ha ha, cái gì đều là đại sư huynh chính ngươi định đoạn. Bọn họ như thế nào lý giải? Tưởng lý giải ngất nhưng thật ra cấp một cơ hội làm cho bọn họ trước hiểu biết một chút hắn nội tâm rốt cuộc lại như thế nào nha. Thật là, một chút đồng môn tri ái đều không có. Nói, các ngươi có hay không cảm thấy có chút cổ quái? Tứ Vương ra phía trước tuy rằng chuyển đến ồn ào huyên náo nói cái gì chân ái là Tứ Vương phi, chính là bọn họ chi gian chân chính hôn lễ không có làm đâu. Theo ta được biết, lúc trước đón dâu người là thái tử điện hạ đi. Liền bọn họ cái kia giải thích có phải hay không gượng ép một chút. Liền tính muốn sung hỉ, cũng không cần thái tử điện hạ đi thay thế đệ đệ đón dâu đi. Mục tử hoa đột nhiên mở miệng mắng cho một trận. Trong xe ngựa tức khắc gan tĩnh như xa, mục tử hiên hận không thể sáng sớm phong đệ đệ miệng, xem hắn này ngu xuẩn nói cái gì, rõ ràng làm đại sư huynh không thoải mái sao. Tức mặc phi dương lạnh lùng cười, người còn không ngu, xem náo nhiệt còn có thể đủ phân tích ra bản chất tới, có tiến bộ A. Mục Tử Hoa cười hắc hắc, "Gái gai đầu, phải không? Ta vốn dĩ cũng cảm thấy chính mình không ngu ngốc, đại sư huynh ngươi thật đúng là tuệ nhãn thức người a." Mục Tử Hiên cùng Tiêu Bánh Gánh hai người đều không đành lòng lại xem hắn xuần bộ dáng, chứ không được nhân ra kẻ thù nhiều tắc quái đầu, nói chính là hắn như vậy, phạm tội còn không biết. Tức Mạc Phi Dương thật không có nói cái gì nữa, chỉ là trầm tư, ánh mắt có phải hay không nâng ngơ, nhìn về phía mặt sau xe ngựa. Tiêu Bánh Gánh trong lòng run sợ, Đại sư huynh bộ dáng này rõ ràng là kẻ trong cuộc thi mê, kẻ bảng quan thị tỉnh A. Giống hắn như vậy lanh tỉnh tính tình nếu không thích lại như thế nào sẽ lưu trữ như vậy có nghĩa khác một bức họa gửi ở thư phòng bên trong, một phóng liền bảo bối như vậy nhiều năm. Hiện giờ chợt nhìn đến chân nhân, tựa hồ đều có chút ngớ ngẩn. Nếu ngày sau đại sư huynh nhận thức đến chính mình thiệt tỉnh, kia sẽ như thế nào? Không dám tưởng A, hiện giờ cũng không dám tưởng. Nhân gia đều đã thành thân sinh con, thế nào bọn họ cũng không thể xui khiến đại sư huynh đi phá hư nhân gia phu thê cảm tình đi. Tiêu ánh ánh trong lòng hỉ ưu nửa tham, bởi vì lo lắng tức mặc phi dương chen chân nhân gia phu thê cảm tình nàng cũng không dám đánh thức đối phương, chỉ hy vọng theo thời gian trôi đi, đại sư huynh sẽ bởi vì đối phương đã thành thân mà vùng qua đi đủ loại chấp nghiệm. Như đại sư huynh như vậy xuất sắc người, đời này hẳn là đạo đức tốt sống đến tốt nhất. Không nên bởi vì tình yêu nam nữ mà có vết nhơ mới là Cho nên, không nói ra mới là càng tốt đi. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 119. Thân ra, dụng tâm. Đại sư Minh, ngươi cảm thấy Tứ vương ra thân là đồng vân quốc một cái vương ra, vẫn là tiếng tâm lừng lây chiến thần. Rốt cuộc có cái gì giang hồ tổ chức dám như vậy rõ ràng biết đến ám sát hắn à. Lúc ấy kia chiến cuộc, ngươi là không thấy được. Rõ ràng là thật sự muốn giết hắn Tức mặc phi dương nhàn nhạt quét nhà mình Tiểu sư mội liếc mắt một cái Cây to đó non gió Đông Vân Quốc người phòng trừng không nghĩ làm hắn chết Nhưng khác đối địch quốc gia liền chưa chắc Nói không trừng ước gì hắn sớm chết đâu Như vậy bọn họ tưởng lại lần nữa Tấn công Đông Vân Quốc Thời điểm cũng ít cái cường lực đối thủ Thì ra là thế Nói như vậy những cái đó sát thủ chính là biệt quốc người Nói không chừng còn nhắc lên triều đình phân tranh Đại sư Minh Ngươi cảm thấy tư vương ra người này như thế nào? Còn hành đi, bất quá rất xuẩn. Chính mình mối tình đầu bị thân ca cấp đánh cướp, hắn còn không biết trả thù, quả thực phạm xuẩn. Ách! Tiều hành ánh ba người nghe vậy quả thực vẻ mặt thái sắc, đại sư huynh cư nhiên còn biết loại này bắt quái. Đại sư huynh, nghe nói đó là lời đồn. Xuẩn, chuyện này cũng cùng các ngươi không có bao lớn quan hệ, ta chính mình sẽ xử lý. Các người đi theo ta hộ tống bọn họ tới rồi địa phương lúc sau liền đi xem võ lâm đại hội, có việc bù câu đưa thư cho ta biết. Đại sư huynh ngươi đánh không tính tham gia lần này võ lâm đại hội tỉ thí. Tức mặc phi dương lắc đầu, không thú vị, bất quá đến lúc đó có hứng thú sẽ đi xem một cái. Hào đi, đại sư huynh như vậy vạn sự không bỏ trong lòng thái độ đã thật nhiều năm, kiểu ánh ánh thở dài, liền hy vọng nhà mình đại sư huynh ngàn vạn không cần thua tại cái kia tứ vương phi trên người. Như thế xuất sắc đại sư huynh, nhưng nhất định phải tìm cái đang đối nữ tử mới hảo. Cứ như vậy, tức mặc phi dương bọn họ mấy cái bồi lạc vân thường bọn họ một đường tới rồi hạ hầu thần quân doanh sở tại chấn trên, cũng không biết có phải hay không bởi vì địch nhân phòng trừng tức mặc phi dương cái này phái điểm thương đại đệ tử, kế tiếp một đường cư nhiên không có tái ngộ đến ám sát. Đảo cũng làm lạc vân thường thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không cần nàng lại lãng phí tích phân đi đổi kia chết quý mê dược. Thiệt tình cao tiêu hao à, đa dụng vài lần phòng trừng nàng liền phải trở lại trước giải phóng, nghèo len ken. Đem bọn họ đưa đến điểm lúc sau, tiều gánh ánh bọn họ ba cái liền vội vã đi tham gia võ lâm đại hội, tức mạc phi dương cũng đưa ra cáo tử, cũng không có lại kích thích hạ hầu thần gì đó. Lạc Vân thường đối tức mạc phi dương cái này Mỹ Nam tử chính là một loại đồng hương tình, luật hữu nghị kia thật sự không có, cho nên nửa điểm luyến tiếc đều không có. Khách khách khí khí tặng nhân ra hai bình thuốc viên liền xong việc. Mà này xương, quân doanh đương nhiên không thích hợp làm người nhà đi vào trụ, nhưng ở phụ cận Thanh Vân trấn trụ nhưng thật ra có thể. Đương nhiên cũng có gia đình quân nhân chỗ ở, bất quá kia đều là đơn giản nhà trẻ nhỏ, điều kiện tương đối đơn sơ. Hạ hầu thần tự nhiên không muốn cho các nàng mẫu tử chịu khổ, liền trực tiếp làm các nàng ở tại Thanh Vân trong chấn một cái bệnh viện, đây là hắn phía trước nghỉ ngơi thời điểm đãi địa phương. Đây là một cái trung tứ hợp viện, so với kiêm một ít tứ hợp viện muốn tới rộng mở, bác phòng 5 gian, chính 392 nhĩ, đồng, tây xương phòng các 3 gian, trước phòng có hành lang để tránh mưa gió. Khác lấy tường viện cách vì tiền viện, hậu viện, tường viện lấy ánh trăng môn tương thông. Tiền viện độ sâu dễ hiểu, lấy một vài gian phòng Úc lấy làm người gác cổng, hậu viện vì cư tru phòng. Thời đại này kiến trúc cũng rất là chú ý, trong viện phương gạch mạng mà, đá xanh làm dai. Có căn phòng lớn, Lạc Vân Thường vừa lúc liền đưa ra một người một cái phòng, nhi tử cùng nàng ngủ. Hạ hầu thần tuy rằng không vui, bất quá lại cũng minh bạch nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, liền tạm thời đồng ý nàng phân phòng ngủ đề nghị, dù sao đều ở một cái ra, sơn không tới theo ta, ta liền sơn không phải được rồi. Nửa đêm lén lút qua đi bỏ giường gì đó cũng là có thể có. Hồn nhiên không biết hạ hầu thần tâm tư lạc vân thường còn nghĩ bọn họ hai cái này cũng coi như là kết hôn trước yêu sau đâu. Đương nhiên, nàng là tin tưởng hạ hầu thần đối nàng là chân ái, bất quá rốt cuộc còn chưa tới cái loại này nước chạy thành sông nông nỗi, cho nên trước phân phòng ai cấp lẫn nhau một cái quá độ kỳ. Đầu hai ngày nàng đều nghỉ ngơi điều chỉnh bên trong, ngày thứ ba thời điểm nàng liền bắt đầu nghĩ tìm cái thời gian đi vương gia thôn trông thấy ngày xưa hàng xóm. Hôm nay, Ăn qua bữa sáng, Lạc Vân Thường liền cùng Hạ Hầu Thần nói lên việc này. Hạ Hầu Thần sắc mặt hơi hơi đổi đổi, nhìn về phía nàng ánh mắt có chút bất đắc dĩ, như vậy muốn đi. Ấn! Người muốn cho ta đi. Rốt cuộc hiện giờ không bình tĩnh, ta cảm thấy vẫn là chờ vạn hương đường sự tình giải quyết lúc sau lại đi tới cửa bái phỏng miễn cho một cái không cẩn thận liên lụy bọn họ. Lạc Vân Thường sửng sốt, sẽ không phát rổ liền thôn dân đều tưởng xuống tay đi. Những người đó nếu biết ngươi coi trọng bọn họ, không chết thủ đoạn sự tình đều làm được. Nhấp môi lạc vân thường do dự hồi lâu, nàng không thể phủ nhận hạ hầu thần suy đoán, hoặc là nói, từ đối phương 5 lần 7 lượt động thủ tới phân tích, thật là không có gì tiết tháo giang hồ tổ chức, liền trẻ sơ sinh đều có thể bắt có quy hiếp người, còn nói cái gì mà khác. Bằng không ta làm người cho ngươi nhớ hàng xóm đưa điểm lời nhắn qua đi, làm cho bọn họ biết các ngươi mẫu tử hiện giờ đều là bình bình an an. Đến nỗi tới cửa bái tạ liền chờ ngày sau tới. Cũng hảo, vậy như vậy đi. Lạc vân thường thở dài, giải quyết không biết xấu hổ địch nhân phía trước, nhận nhẫn cũng là cần thiết. Hạ hầu thần thấy nàng tâm tình không hảo liền đề nghị nói, tới nơi này vài thiên ngươi cũng không có hảo hảo đi dạo thanh vân chấn, không bằng hôm nay ta mang ngươi cùng Ninh Nhi đi đi dạo, làm quen một chút. Lạc vân thường lười biếng xua xua tay, không có gì hứng thú đi dạo phố. Bất quá ta tưởng cùng ngươi nói chính là gieo trồng dược thảo vấn đề, phía trước ngươi cái kia quân sư không phải nói nếu ta tới bên này, có thể cho nhàn dội binh lính hỗ trợ khai hoang một chút sao. Chuyện này nghi sớm không nên muộn, ta thượng hai lần dùng mê dược đều là rất khó đến dược thảo, không dễ dàng lộng Con người của ta thói quen, trong tay đầu không nhiều điểm phòng thân dược vật liền không an tâm. Chuyện này thiên chính sớm đã bắt đầu an bài. Chúng ta doanh địa chúng quanh vài tòa sơn đều khai khẩn không ít đất hoang ra tới, hơn nữa còn lộng rào tre, trực tiếp dùng có thứ bụi gai bụi cây vây thực, trước mắt những cái đó bụi gai đã sống, chỉ chờ ngươi nói muốn loại cái gì dược thảo, đến lúc đó lại làm quân y thì hiệp trợ một phen. Dược nông hắn đều giúp ngươi tìm hảo mười mấy. Tốt như vậy. Lạc Vân thường nghe tới hứng thú, chúng ta đây hôm nay đi trên núi nhìn xem đất hoang tình huống. Ta xem qua lúc sau lại quyết định muốn gieo trồng một ít cái gì dược thảo. "Hảo, nguyên bản trên núi có cái loại này thành phiến dược thảo thiên chính không núc núc, làm dược nông quản lý đi lên." Lạc Vân Thường thật đúng là không nghĩ tới Viên Thiên Chính cái kia quân sự đại nhân cư nhiên ở nàng còn không có tới thời điểm liền làm nhiều như vậy sự tình, mặc kệ hắn là xem ở Hạ Hầu thần trên mặt vẫn là xem ở nàng kia thuốc viên phân thượng, nàng đều thực cảm kích đối phương này phân dụng tâm. Đối nàng tới nói, Đây là hiện giờ tốt nhất lễ vật. Đây là tặng lễ vật không để bụng đưa quý mà ở trang đưa đối, thiên kim khó mua ta vừa ý à. Cái kia, hôm nào thỉnh hắn tới trong nhà ăn một bữa cơm đi, hắn như vậy phí tâm phí lực, ta cũng không thể không điểm tỏ vẻ. Hạ hầu thần không lắm để ý cười cười, không sao, ta cùng hắn không phải thân huynh đệ hơn hẳn thân huynh đệ, không cần để ý những cái đó hư, nếu ngươi cho hắn một ít thực dụng thuốc viên, hắn khẳng định liền cảm thấy mỹ mãn. Không hề câu hán hận giúp ngươi thu phục mặt khác sự tình. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 120. Sơ nghe ngày xưa đầu sỏ gây tội. Đi theo hạ hầu thần đi vào quân doanh phụ cận núi lớn du tẩu. Lạc vân thường xem như chân chính kiến thức tới rồi quân sự đại nhân dụ tâm. Chỉ nghe hạ hầu thần nói những cái đó nàng liền tâm sinh cảm kích. Đương nàng đứng ở trên núi. Tận mắt nhìn thấy đến những cái đó bị khai khẩn thu thập ra tới đất hoang nàng liền càng thêm chấn động, một tảng lớn vùng núi bị tùng quá thổ, chung quanh gieo trồng thượng đuổi gai phòng hộ những cái đó tiểu nhân dã thú tới quay nhéo. Chỉ một cái đỉnh núi, liền tính vận dụng mấy trăm lời phòng trừng cũng muốn mấy ngày thời gian tới thu thập. Nhìn trước mắt núi rừng cùng khai khẩn ra tới gieo trồng mà, Lạc Vân thường nhịn không được cảm khái, A thần, ngươi quân sư đại nhân thật sự rất lợi hại. ân Hắn luôn luôn thực có thể sửa, bằng không chúng ta cũng không có khả năng ở trên chiến trường phối hợp đến như vậy hảo. Hắn là chúng ta quân quân sư, cũng là ta phụ tá đắc lực. Nô, no, xem ra địa vị là rất cao a Không chỉ là thiết anh em, vẫn là một cái tương đương hữu dụng người tâm phúc vật, tâm tác, cảm giác chính mình về sau đều phải đối nhân ra tận khả năng tôn trọng, bằng không đắc tội người thông minh nhưng không dễ làm sự. Lạc Vân thường lén luôn nghĩ. Trên mặt tươi cười lại là thập phần sẵn lạ, không có biện pháp, viên thiên chính làm những việc này thật sự là thâm đến nàng tâm, trong quân đội thường dùng một ít dược thảo gì đó, hắn đã làm người ở trong đó hai cái đỉnh núi gieo trồng thượng, còn lại 7 cái đỉnh núi đều là để lại cho nàng phát huy. Tuần tra ba cái đỉnh núi lúc sau lạc vân thường liền có chút chân toan, yên lặng đấm đấm đùi, thể lực sống thiệt tình khảo nghiệm thân thể tố chất ta. Ký chủ Bồn hệ thống có thể hỗ trợ giả quét núi rừng thổ chất thích hợp gieo trồng cái gì dược thảo, bất quá mỗi cái đỉnh núi giả quét yêu cầu hao phí tích phân 100, muốn mở ra giả quét công năng sao. Lạc Vân thường phiên trận trắng mắt, mỗi lần đều là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phía trước nàng làm hạ hầu thần hỗ trợ thu một bộ có quan hệ thế giới này dược thảo tri thức bách khoa toàn thư cấp hệ thống hấp thu giả quét ký lục trong danh sách, nó chỉ cho chính mình 1.000 tích phân. Kia chính là suốt một cái thế giới dược thảo tri thức ca, tương đương với tràn đầy hệ thống nội tồn, nó cư nhiên bủn xỉn chỉ cấp 1.000 tích phân. Đến phiên nàng yêu cầu hỗ trợ thời điểm, này hệ thống một mở miệng chính là 100 tích phân, quả thực môi đến muốn mệnh. Nàng đều cảm thấy này hệ thống là thành tinh cái loại này, nề hà nàng chính là yêu cầu nhân ra phương tiện chi môn, thở dài, mở ra đi, sau đó đem này bảy tòa đỉnh núi tập hợp một chút cho ta. Ta quay đầu lại đem muốn gieo trồng dược thảo viết xuống tới nhất nhất ta ăn bài đi xuống. Vì không trộn lẫn đỉnh núi, Lạc Vân thường lại làm hạ hầu thần hỗ trợ cùng nhau ở nào đó chân núi giao lộ lộng mấy cái một bài tỏ vẻ nhất hào đến số 9 đỉnh núi ra tới. Mỗi tòa sơn đều có con số bài sưng hô như vậy liền sẽ không bị trộn lẫn, hơn nữa là ấn chỉnh tự sắp hàng lên. Trong điểm ở nhất hào đỉnh núi nhiều lộng mấy cái một thẻ bài, miễn cho nhìn không tới. A thần! Này vừa ra núi non tên gọi là gì? Sương mù vân sơn, có đôi khi sẽ có một tảng lớn xương trắng bao phủ này đó ngọn núi, cho nên bị sương sương mù vân sơn. Hơn nữa này một mảnh sơn lạc còn bị một con sông hà từ phía tây chảy xuôi mà qua, cho nên bị chúng ta tuyển vì doanh địa một góc. Lấy sương mù vân Giang vì giới hạn, sông nước đối diện đỉnh núi chính là một cái khác tiểu quốc gia, thuộc về một cái di tộc, mẹ là dân tộc tạng quản hạt lãnh địa. Mễ La quốc đa số là Mễ La dân tộc tạng người, là một người số không vượt qua trăm vạn tiểu quốc gia, nhưng cái này dân tộc cam hiểu vụ cổ chi thuật, cho nên quanh thân quốc gia giống nhau sẽ không theo chủ động trêu chọc nó. Lần trước ta lãnh binh tác chiến chính là bởi vì Mễ La quốc người ý đồ chiếm lĩnh chúng ta Đông Vân Quốc cái này thành trì, an vận thành tuy rằng không phải rất lớn thành trì, nhưng đối chúng ta Đông Vân Quốc tới nói cũng là một cái rất quan trọng địa phương. Phía Bắc Phòng Ngự Mà không có khả năng làm cho bọn họ chiếm lĩnh. Lạc Vân thường xem qua Đông Vân Quốc bản đồ, biết kia Xương Mũ Vân Giang là ngăn cách Đông Vân Quốc mặt khác một ít quốc gia rõ ràng đường danh giới, cho nên nơi này lộng một cái đóng quân doanh địa ra tới thực bình thường, cũng là cần thiết. Ta phía trước chúng độc cũng rất có thể là cùng mẽ là dân tộc tạng có quan hệ, bất quá cụ thể thế nào nói lại không có phát hiện. Vương gia thôn bị ngươi cứu lúc sau, ta tìm ra bên người nội gian, nhưng tên kia bị chết quá nhanh. Căn bản là không hỏi ra chân tướng tới. Nga, còn có này liên hệ à? Lạc Vân thường nhăn lại mì, Mễ La Quốc Người chính là ghi hận ngươi bảo hộ cái này thành trì, làm cho bọn họ dã tâm thực hiện không được. Nếu hung phạm là bọn họ, đó chính là cùng cái này có quan hệ, bất quá không có tìm được thiết thực chứng cứ, đảo cũng khó có thể kết luận. Thiên chính nhưng thật ra hoài nghi thượng Mễ La dân tộc tạm thánh nữ bùi lẹ nạ. Vì sao? Hắn ý tứ là vì yêu sinh hận. Bởi vì bùi lệ na đã từng đưa ra liên hôn bị ta cự tuyệt. Quan trọng nhất chính là kia nữ nhân cũng là cùng ngươi giống nhau thể chất. Nếu lúc trước thiên chính bọn họ không có tìm được người nói, như vậy, cuối cùng khả năng vì cứu ta tánh mạng, bọn họ liền sẽ tiếp thu đùi lệ na nữ nhân kia gả cho ta, sau đó giúp ta giải độc. Vựng, còn có chuyện này A. Lạc vân thường đi môi. Nếu cái kia cái gì mễ là dân tộc tạng thánh nữ biết chuyện này phòng trừng muốn hận đã chết nàng cái này nửa đường sát ra trình Giảo kim đi. Vậy ngươi giải độc lúc sau kia nữ nhân không có gì phản ứng. Hạ hầu thần cười nhạo một tiếng, sao có thể nàng vẫn luôn nghĩ đến ta bên người đảm đương giải dược, bất quả ở ta giải độc lúc sau, thiên chính lập tức liền suy nghĩ cái biện pháp làm nàng ra không được. Mẽ là dân tộc tạng thánh nữ trong tình huống bình thường đều là muốn cùng buồn tộc tộc trưởng thành thân cộng đồng bảo hộ tộc nhân. Nhưng bùi lệ na kia nữ nhân bởi vì ta liền muốn đánh phá cái này tập tục, đầu tiên là làm chính mình mỹ mạo mội mội đi câu dẫn mễ là dân tộc tạng thiếu chủ mễ lôi đặc, sau đó liền làm ra người bị hại bộ dáng đưa ra đánh vỡ quý củ, làm hưu tình nhân trung thành quyến trúc, nàng khoan dung rộng lượng tha thứ cùng thành toàn chính mình muội mội cùng thiếu chủ. Đáng tiếc, nay hết thể bị thiên chính phá hủy, thiên chính đem chân tướng xảo rượu báo cho kia mễ là dân tộc tạng thiếu chủ. Mễ Lôi đặc biệt được chân tướng lúc sau nguyên bản ấy, nấy liền biến thành căm giận ngút trời. Cùng ngay liền phải bùi Lệ Na, làm nàng trở thành hắn một cái tiểu thiếp, hơn nữa tức đoạt nàng thánh nữ thân phận, sửa vì làm bùi Lệ Na muội muội làm thánh nữ. Dù sao cũng là thân tỷ muội, tư chất không sai biệt lắm. Mà muội muội lại là đối thiếu chủ si tâm bất hối người, đương nhiên so bùi Lệ Na muốn thảo hỷ. Kia lúc sau, bùi Lệ Na đã bị giam lỏng ở Mễ La dân tạng, không được ra ngoài. Bởi vì không ai cho phép có nữ nhân cấp thiếu chủ đội non xanh. Ta lặc, này nhất chiêu đủ tàn nhẫn. Viên thiên chính quả nhiên là quân sư A, không ủng một binh một tốt liền đem địch nhân giải quyết. Kêu cái gì thánh nữ thật là ăn trộm ga không thành còn mất nắm gạo, cũng không biết hiện giờ hối hận không hối hận. kia nữ nhân cũng không phải là an phận, tàn nhẫn độc ác, thiếu chút nữa liền cấu kết mễ lôi đặc bên người thân tín phản bội giết mễ lôi đặc. May mắn thiên chính vẫn luôn phải người giám thị kia nữ nhân. Sau đó nhắc nhở Mễ Lôi đặc, tránh cho Mễ là dân tộc Tạng Thiếu chủ tuổi xuân chết sớm. Kia sự kiện lúc sau, Bùi Lệ Na hoàn toàn chọc giận Mễ Lôi đặc, trực tiếp đem nàng hủy hoại một nửa mặt, sau đó đánh gũi gân tay gân chân giao cho trong tộc những cái đó người đàn ông độc thân coi như là phát tiết công cụ, không cần tiền liền có thể dùng cái loại này, đặt ở thấp kém nhất thanh lâu bên trong trà tấn nàng. Nói rõ nàng là Mễ La dân tộc Tạng phản bội tộc đô đệ. Ai đáng thương cứu trợ nàng liền cùng tội xử phạt? Tấm tắc, kia kết cục đã có thể thật là không đẹp, nhưng cảm giác đều là nàng chính mình làm ra tới, quay ai a Lạc vân thường thở dài, vậy ngươi đảo phải hảo hảo cảm kích nhân ra quân sự đại nhân anh minh cơ trí. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 121, phúc báo chuyện này. ân thiên đối diện ta cũng là ân trọng như núi, cho nên ta nói chúng ta không phải thân huynh đệ. Hơn hẳn thân huynh đệ, từ trở thành bằng hữu lúc sau, chúng ta liền cùng nhau ở quân doanh bên trong đồng cam cộng khổ phân đấu. Chỉ tiếc ta đến nay không thể làm thiên chính tâm khoan một ít, hắn tổng quân lớn nhất mục đích chính là công thành danh toại khi có thể tìm được càng tốt thần y, y vì hắn song bào thai đệ mội trị liệu bẩm sinh tính ngoan tật. Nga Lạc Vân Thường tò mò nhìn về phía hắn, bệnh gì? Việc này đề cập cá nhân tư mật. Ngươi ngày sau nếu là gặp được cũng không cần biểu hiện ra khắc thường tới, thiên chính song bảo thai đệ mội là một đôi thông minh hài tử, đáng tiếc, ông trời lại không biết vì sao làm cho bọn họ trong đó một cái bả vai liền ở cùng nhau, tạo thành hai người đều chỉ có một cánh tay, nhưng lại không thể tách ra hành động. Cái này Lạc Vân Thường thật sự kinh ngạc, liên thể anh. Cũng có thể như vậy hình dung đi, thân thể một cái bộ vị liên tiếp ở cùng nhau. Chỉ là bả vai liên tiếp ở cùng nhau. Địa phương khác không có. Không có. Lạc Vân Thường thở phào nhẹ nhõm kia rất đơn giản à, làm giải phâu đem bọn họ hai cái tách ra, đương cụt một tay người cũng tổng so liền thể phương tiện đi. Hạ hầu thần sắc mặt biến đổi, ngay sau đó có chút kích động nhìn chầm chầm Lạc Vân Thường, ngươi biết như thế nào làm. Ta chính mình không biết, nhưng là nghe nói qua như vậy án liệt, giống bọn họ như vậy ít nhất tiểu bộ phận liền thể có thể phẫu thuật tách ra. Ngắm lại cụt tay người đều có thể sống sót, bọn họ tự nhiên cũng có thể, chỉ là tách ra thời điểm thống khổ như vậy một đoạn thời gian, chờ miệng vết thương khỏi hẳn lúc sau không phải hảo hảo tự do người sao. Chỉ sợ có nguy hiểm, thiên chính cũng từng nghĩ tới điểm này, nhưng là bởi vì bọn họ thể nhược căn bản không dám tưởng loại này huyết tinh phương thức. Vựng, như thế nào huyết tinh, ta là nói giải phẫu, lại không phải cho các ngươi dã man chém người, đến lúc đó chuẩn bị tốt. Cầm máu phương diện cũng chu toàn một ít, dùng tới một ít thuốc tê, phòng trừng cách ra thời điểm đau đều sẽ không quá đau. Ký chủ, viên thiên chính một thân là một cái thân phụ khí và người, nếu là trợ giúp hắn được đến hắn thiệt tình cảm kích, ngươi sẽ có phúc báo. Hệ thống đột nhiên mở miệng nhắc nhở nói. Lạc Vân thường nghe được lời này tức khắc điếu môi, kia hạ hầu thần đâu, ta tốt xấu đã cứu hắn đi. Hệ thống không lời gì để nói, ngươi đều cùng nhân ra phu thê nhất thể. Vốn gì nên giúp đỡ cho nhau, cư nhiên còn nghĩ cái này, quá lòng dạ hẹp hỏi đi. Không chiếm được khẳng định trả lời lạc vân thường cũng không so đo, bất quá là thuận tiện hỏi một chút mà thôi, ta nhưng thật ra vui trợ giúp người, nhưng ta sẽ không làm giải phẫu này, hơn nữa nơi này thuốc tê không biết có đủ hay không hảo, tổng không thể làm nhân ra đào chết đi. Thuốc tê thương thành có thể đổi, 200 tích phân đổi vô đau bộ phận giải phẫu thuốc tê. Có tác dụng trong thời gian hạn định 24 tiếng đồng hồ, có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi, thống khổ cũng sẽ ở thường nhân có thể chịu đựng trong phạm vi. Cộng thêm 200 tích phân 2 bình hiệu quả nhanh cầm máu phấn, tuyệt đối làm cái này giải phẫu vạn vô nhất thất. Tổng cộng tiêu phí 400 vài phần ký chủ người liền có thể thu được một cái khí vận chi tử cảm kích phúc báo Nga, tuyệt đối là vật siêu sở giá trị. Ha ha, nay đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn càng ngày càng trôi chảy Lạc vân thường nghĩ nghĩ đem chính mình cái nhìn cùng hạ hầu thần trước nói nói, hạ hầu thần nghe xong lúc sau lập tức liền mang nàng đi tìm viên thiên chính. Viên thiên chính nghe nói ý đồ đến lúc sau, luôn luôn trầm ổn biểu tình đều có chút kích động lên, vương phi chính là thực sự có 9 phần nắm chắc. Lạc vân thường phiên trận trắng mắt, thập phần nắm chắc đều có, trừ phi ngươi đệ mội là cái loại này khó được một ngộ đổ máu không được thể chất. Viên thiên chính thở phào nhẹ nhõm bọn họ không có như vậy quý giá. Bình thường không nghe lời thời điểm cũng chịu quá không ít thương, chạy qua huyết, tuy rằng thể chất không bằng thường nhân nhưng cũng không phải tay trói gà không chặt cái loại này. Chỉ là không thể sống ở dưới ánh mặt trời, rốt cuộc tâm tình không có như vậy rộng rãi. Vậy được rồi, tìm hai ba cái tâm phúc đại phu cùng nhau hỗ trợ, lại tìm cái đao pháp người tốt động đao tử, lần này vấn đề là ở tách ra lúc sau, bên cạnh đại phu muốn lập tức dị thuốc băng bó cầm máu, dược ta tự mình chuẩn bị sẽ làm bọn họ thống khổ tận khả năng hạ thấp. Có thể, chuyện này ta tới. Viên thiên chính tâm tình kích động, nghiên thiếu khi bởi vì đệ đệ mội mội hắn mâu thân sinh xong bọn họ lúc sau liền thân thể bị hao tổn, bất quá, mâu thân từ ái, tuy rằng thương tâm, lại chưa từng ghét bỏ bọn họ. Hắn cũng không có ghét bỏ chính mình đệ đệ muội muội, sinh mà là người, ai cũng không nghĩ làm chính mình có khuyết tật, chính là có một số việc từ ngươi sinh ra liền chú định sự tình. Ai cũng lựa chọn không được. Phu thân chết sớm, mẫu thân thể nhược, toàn ra gánh nặng đều đè ở trên người hắn, không thể nói không vất vả. Thằng đến nhận thức hạ hầu thần, hắn trở thành hắn quân sư, hắn trở thành hắn cấp trên lão đại, nhà bọn họ nhật tử mới càng ngày càng tốt, mới có tâm tình đi suy xét tìm thầy trị bệnh hỏi dược sự. Hiện giờ còn có làm đệ mội biến bình thường cơ hội, hắn như thế nào không kích động. Vương Phi, nếu chuyện này thành... Ngươi chính là chúng ta viên gia đại ân nhân, từ nay về sau, thiên đối diện ngươi cùng đối vương gia trung tâm giống nhau. Lạc Vân Thưởng cười cười, không để bụng, ngươi giúp ta chuẩn bị như vậy nhiều núi hoang dược điển, ta giúp ngươi một chút việc nhỏ thật sự là nhân chi thường tình, quân sư ngươi Hà tất như thế khách khí. Đúng vậy, thiên chính ngươi không cần như vậy, Vân Thưởng là thê tử của ta, chúng ta quan hệ không cần phải như thế. Viên thiên chính trong lòng cảm động, trên mặt ôn hòa cười. Mặc kệ như thế nào, chuyện này đối nhà của chúng ta tới nói chính là thiên đại hỷ sự, vô pháp không kích động. "Hảo, chúng ta cũng đừng tạ tới tạ đi, ngươi nhìn xem khi nào chuẩn bị động tác nhanh nhẹn lại có thể tin người, chúng ta liền bắt đầu đi, sớm một ngày tách ra cũng có thể làm cho bọn họ sớm một ngày dung nhập đám người bên trong." Vương phi yên tâm, điểm này việc nhỏ, ngày mai liền có thể chuẩn bị tốt. Đến lúc đó liền ở nhà ta làm nghề y, y vẫn là đi vương gia trong phủ. Liên ở nhà ngươi đi, chờ bọn họ dưỡng hảo thương lúc sau lại ra ngoài tương đối ổn thỏa. Viên thiên chính cũng là như thế tưởng, bất quá cảm thấy muốn cho nhân gia vương phi hạ mình hàng quý tựa hồ có chút không tốt, cho nên hỏi trước hỏi. Lạc vân thường nơi nào sẽ so đo này đó, tự nhiên là như thế nào phương tiện như thế nào tới. Nói hảo chuyện này lúc sau, viên thiên chính liền vội vã đi tìm thích hợp người được chọn, thuận tiện cũng muốn về nhà đi nói cho người nhà tin tức tốt. Lạc Vân thường tắc ăn uống no đủ, buổi chiều về nhà lúc sau đem các đỉnh núi tương đối thích hợp gieo trồng dược thảo sao chép xuống dưới, sau đó cấp hạ hầu thần, làm hắn phân phát cho những cái đó phụ trách các đỉnh núi dược nông nhóm chuẩn bị bắt đầu gieo trồng công việc. Hệ thống giả quét lúc sau đến ra kết quả là kêu mấy cái đỉnh núi đều là thiên thời địa lợi không tồi mà, đại bộ phận dược thảo đều có thể gieo trồng, căn cứ thổ nhưỡng phì nhiều cùng tính chất an bài bất đồng dược liệu gieo trồng. Đặc biệt là chọn lựa trong đó một tòa tốt nhất đỉnh núi tới gieo trồng chuyên trúc với hệ thống yêu cầu dự thảo. Đó chính là số 6 đỉnh núi, ngọn núi này đầu hạt giống là hệ thống chủ động cung cấp ra tới, bởi vì bảo mật tính, hệ thống thậm chí yêu cầu lạc vân thường không thể để cho người khác hỗ trợ, chỉ có thể nàng chính mình tự mình gieo giống gieo trồng. Chỉ phụ trách một cái đỉnh núi, tuy rằng sẽ mệt, nhưng lạc vân thường cảm thấy hệ thống đều như thế coi trọng đồ vật tuyệt đối là hiếm lạng hóa. Cho nên nàng không có do dự liền đáp ứng rồi. Dù sao loại dược gì đó, nàng lại không phải sẽ không, lao động một chút quyền đường rèn luyện thân thể hảo. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 122, bị khiếp sợ hai nam. Ngay kế sáng sớm, Lạc Vân thường bọn họ ở Viên Thiên Chính dẫn dắt xuống dưới tới rồi một cái núi sâu bên trong. Không sai, chính là núi sâu rừng già. Khoảng cách quân doanh đảo không phải rất xa. Đi đường ước chừng 30 phút canh giờ. Vì làm chính mình đệ mội nhóm không chịu người xem thường, viên thiên chính ở núi sâu rừng già bên trong phát hiện một cái động thiên phúc địa, hắn am hiểu cơ quan tri thuật, phát hiện cái này bảo địa lúc sau liền ở cửa ra vào thiết trí hảo chứng ngại, làm hắn mâu thân cùng đệ mội ba người sinh hoạt ở chỗ này. Nơi này có ruộng tốt cũng có nguồn nước, muốn quá nam kẻ nữ dệt sinh hoạt nơi này hoàn toàn không có vấn đề. Ăn thịt có thể lên núi săn thú. Dùng nữa có thể chính mình loại, chính là ruộng nước không nhiều lắm, yêu cầu viên thiên chính từ bên ngoài mua sắm một ít trở về, nhưng gieo trồng một ít bắp khoai lang là không có vấn đề, cũng có thể giải quyết tấm no. Nếu không phải bởi vì liền thể quan hệ, viên gia ba người căn bản không cần viên thiên Trinh chiếu cố như vậy chu toàn. Đối lạc vân thường tới nói, nơi này có thể nói thế ngoại đào nguyên, có sơn có thủy, có điền có lâm, trong đó còn có một mảnh hoa Quế lâm. Cây hoa quế là cây xanh biếc xanh biếc, hai đầu nhỏ nhọn, nhọn, đặc biệt tươi tốt, nở rộ hoa quế tắc kim hoàng kim hoàng, rất nhỏ tiểu, cánh hoa cùng hai cái gạo viên không sai biệt lắm đại. kia hoa rầm rạc, một thốc hợp với một thốc, xa xa nhìn lại, phẳng phất lá xanh tùng điểm giữa chế thoai kim, dưới ánh mặt trời, man thụ hoa quế, lập lòe kim sắc quan mang, thập phần loa mắt, đặc biệt mỹ lệ. Nhìn kia một mảnh hoa quế lâm lạc vân thường cảm giác tâm tình đều trở nên ánh vàng rực rỡ Thập phân ánh mặt trời. Vân thường, vân thường. Hạ hầu thần nhẹ nhàng xả một chút nàng ống tay háo, nhắc nhở nàng không cần tiếp tục phát ngốc. Lạc vân thường lực quẫn, ngượng ngùng cười nói, Xin lỗi, nhất thời xem ngây người, không thể tưởng được nơi này hoa quế như thế mỹ lệ. Chế chút ngươi tùy ý xem, nếu là thích, nhà của chúng ta trong viện cũng có thể gieo trồng một cây. Vậy quên đi, trong nhà nói ta còn là thích loại bạch ngọc lan cái loại này hương phiêu phiêu cây cối. Hoa quế như vậy cảnh trí ngẫu nhiên vừa xem liền đã đủ rồi. Mấy người đi đến sơn gian nhà gỗ, viên thiên chính đệ đệ mội mội sớm đã chờ ở trong phòng, mà viên thiên chính tìm người thì tại ngoài phòng chờ. Viên thiên chính đem kế hoạch của chính mình nói một chút, hắn chọn lựa tuy rằng là tin được người, bất quá vì bảo mật vẫn là quyết định là mấy người kia phụ trách dị thuốc băng bó người chờ động đao từ lúc sau lại hiện thân hỗ trợ. Đương nhiên, vì tiết kiệm thời gian, Hắn cố ý an bài một cái bình phong, chỉ chờ bọn họ vừa động thủ lúc sau, lập tức liền có thể kêu bọn họ lại đây hỗ trợ. Động đao tử người được chọn liền định ở hạ hầu thần trên người, bởi vì hắn là bọn họ bên trong nội lực tốt nhất, đao pháp tốt nhất một cái. Lạc vân thường đối này cũng không có bao lớn dị nghị, bất quá nàng nghĩ đến một vấn đề, thượng dược cần thiết là lập tức, nếu tưởng thiếu lưu điểm huyết, đó chính là một phân khai hai người lúc sau lập tức cấp miệng vết thương phương dược. Vì phương tiện, hệ thống đã tự động cho nàng đổi phun ra hình dược bình tử. Do dự nửa ngày, Lạc Vân thường nhìn về phía hạ hầu thần, ta chuẩn bị hai bình dược, chỉ cần phun đến miệng vết thương thượng liền có thể nhanh chóng cầm máu cái loại này. Nếu quân sư tưởng bảo mật, kia không bằng như vậy an bài, động đau lúc sau, ngươi lập tức cấp quân sư để để phun thuốc bột cầm máu, ta lập tức cấp muội muội phun dược cầm máu, sau đó băng bó phương diện khiến cho đại phu tới, bọn họ càng thuận tay. Viên thiên chính vừa nghe, lập tức mở miệng nói, băng bó việc này ta tới cũng có thể, ta cũng băng bó quá rất nhiều miệng vết thương. Nhưng ta không quen thuộc. Vậy như vậy, ta phụ trách viên tiểu đệ, thiên chính phụ trách tiểu muội Long Túc Nguyệt đốn nuôn vai, tùy các ngươi lạc. Viên gia tiểu đệ cùng tiểu mội tắc rất là khẩn trương nhìn lạc vân thường bọn họ, tựa hồ chờ đợi vận mệnh tuyên án giống nhau. Lạc vân thường đối thượng bọn họ hy cầu ánh mắt khe khẽ thở dài, yên tâm. Ta không làm không có năm chắc sự tình, các ngươi hảo hảo nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, tỉnh lại liền có thể phát hiện tự do. Tỷ đệ hai nhìn nhau, lại đem ánh mắt rừng ở viên thiên chính cái này thần ca ca trên người, viên thiên chính gật gật đầu, vương phi lời nói thật là, các ngươi đừng khẩn trương. Lạc vân thường nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái, các ngươi trước quay đầu, ta cho bọn hắn lộng thuốc tê, viên tiểu đệ, một hồi khả năng có châm thứ đau đớn, ngươi đừng khẩn trương. Đó là ta cho ngươi chuẩn bị thuốc tê, như vậy trị liệu thời điểm mới sẽ không cho các ngươi quá thống khổ. Hảo sao? Vương Phi nương nương yên tâm, ta không sợ đau. Viên gia tiểu đệ kiên cưng nói, so với tự do cùng làm người bình thường, hắn cảm thấy lại đau đều có thể chịu đựng Hai người liền thể địa phương đã sớm lộ ra tới, không có quần áo trở ngại, cho nên lạc vân thường thực bất việc ở viên gia tiểu đệ trên vai chắt một châm. Viên ra tiểu đệ chỉ cảm thấy đến một lần kim đâm đau, sau đó bọn họ liền mơ mơ màng màng ngất đi rồi. Chờ hai người lâm vào sau khi hôn mê, Lạc Vân thường trước chỉ đạo hạ hầu thần như thế nào phun ra thuốc buột vấn đề, sau đó mới làm hắn dùng một phen tiêu độc quá đau chuẩn xác lưu loát từ trung gian hết thẻ mà xuống. Đánh quá thuốc tê hai người hoàn toàn không có đau đớn. Hạ hầu thần cắt ra bọn họ liền thể địa phương lúc sau mặt không đổi sắc lập tức vứt bỏ trong tay đào sau đó cấp viên ra tiểu đệ phun ra thuốc bột ở miệng vết thương thượng. Lạc vân thường đồng thời cấp viên ra tiểu mội mội phun ra thuốc bột, vốn dị huyết lưu miệng vết thương một đụng tới thuốc bột lúc sau liền lập tức đình chỉ đổ máu, phun mãn miệng vết thương lúc sau, huyết lưu hoàn toàn đình chỉ. Lúc này lạc vân thường lại lấy ra một lọ dự tới, đây là sống cốt sinh cơ dược, đắp thượng miệng vết thương lúc sau Mắt thường có thể thấy được tốc độ miệng vết thương bắt đầu trưởng thì khép lại lên. Hạ hầu thần thiếu chút nữa không kinh ngạc đến ngây người, hắn thật sự không nghĩ tới lạc vân thường trong tay cư nhiên còn có như vậy thần dược, quả thực so sánh giang hồ truyền thuyết kia cái gì hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần dược. Viên thiên chính cũng là vẻ mặt khiếp sợ, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, hắn thậm chí hoài nghi này hết thể rốt cuộc làm mộng vẫn là mộng đâu. Chờ đến dị thuốc xong lúc sau. Viên gia xong bảo thai miệng vết thương viên ra chân bóng như tân, hoàn toàn không có miệng vết thương, băng bó gì đó chính là che dấu. Lạc Vân thường thở dài, không cần như vậy nhìn ta, loại này dược, thiên kim khó cầu, ta trong tay có cơ bản đều dùng đến không sai biệt lắm. Quân sự đại nhân, ngày sau ta dược sơn đã có thể muốn dựa các ngươi nhiều hơn chiếu ứng. Ta, ta, Vương phi, này ân tình ta viên thiên chính lãnh, đời này ta tất đương vị vương gia cùng vương phi trung tâm như một tuyệt không hay lòng. Mặc kệ vương ra các ngươi tương lai muốn làm cái gì, ta đều toàn lực duy trì, đem hết toàn lực. Lạc vân thường phiên trận trắng mắt, nói rất đúng giống ta chính là vì ngươi cái này hứa hẹn mới hỗ trợ giống nhau. Không không không, ta không có cái kêu ý tứ, chỉ là không nói điểm cái gì tổng cảm thấy vô pháp biểu đạt trong lòng ta cảm kích. Hạ hầu thần đồng dạng khiếp sợ, bất quá lại rất mau bình tĩnh xuống dưới, vô vô viên thiên chính bà vai. Việc này tuyệt đối không thể tiết lộ cho người thứ tư biết được, bao gồm ngươi đệ muội bằng không, vân thường ngày sau phiền toái sẽ không tiểu. Vương gia yên tâm, ta hiểu được. Ba người đạt thành chung nhận thức lúc sau, tự nhiên chính là hạ hầu thần cùng viên thiên chính phân biệt cấp hai người băng bó hảo miệng vết thương. Vì để người vạn nhất, Lạc Vân thường còn cố ý cho bọn hắn nguyên bản miệng vết thương dán một cái giả miệng vết thương, để người vạn nhất bị người nhìn thấy miệng vết thương không hảo giải thích. S đầu phát càng tân E. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 123. San sóc. Chờ xong bảo thai tỉ đệ tỉnh lại lúc sau. Chuyện thứ nhất chính là phát hiện hai người đến nỗi biến thành đơn độc thân thể, tự do. Sau đó chính là cảm giác cánh tay kia chỗ ma Đại khái chính là vương phi nương nương nói thuốc tê dược hiệu còn không có quá. Điểm này vấn đề nhỏ bọn họ đều không thèm để ý. Cảm kích đến trực tiếp hai đầu gối quy xuống. Đa tạ vương phi nương nương ân cứu mạng, viên tiểu bảo viên hiểu châu sau này nguyện ý làm như làm mã báo đáp vương phi nương nương. Lạc vân thường chỉ có thể lại lần nữa khuyên bảo một phen, khuyên can mãi mới đánh mất hai người muốn đi theo bên người nàng vì nô vì tì ý niệm. Về sau các người hai cái đều là cột một tay người, kế tiếp nhật tử không cần nản lòng, hảo hảo thói quen dùng một bàn tay làm chính mình sống ra phong thái tới. Vương phi nương nương yên tâm. Trước kia chúng ta cũng chính là tương đương với một bàn tay sinh hoạt, rất nhiều thời điểm cũng không thể cùng nhau dùng tới lực. Kêu đảo cũng là, rốt cuộc không phải cùng cá nhân, không có khả năng thật ở phối hợp như thường nhân. Giải quyết viên gia huynh muội vấn đề, viên thiên chính tự nhiên đem phía trước kêu tới mấy cái đại phu thiên đi, tuy rằng chưa dùng tới hắn cũng là thực biết điều cho thủ lao cảm tạ nhân ra nguyện ý đi một chuyến. Sau đó chính là cùng nhà mình đệ muội hảo hảo cùng mẫu thân một nhà sung sướng. Loại này thời điểm người ngoài lưu lại tự nhiên không thích hợp, cho nên hạ hầu thần cùng lạc vân thường liền cảm kích biết điều cáo từ, ước hảo chờ viên ra tỉ đệ ra ngoài thời điểm đại gia lại cùng nhau ăn cơm. Rời đi viên ra lúc sau, hạ hầu thần lược thở dài đem lạc vân thường kéo đến trong lòng ngực sâu kín thở dài, kỳ thật mặt sau cái kia dược có thể không lấy ra tới, muộn mấy ngày khép lại miệng vết thương cũng không có gì, vì ta cùng thiền chính huynh đệ tỉnh ngươi như thế mạo hiểm thật sự là làm ta thẹn không dám nhận. Vân thường, giờ này khắc này ta nhất tưởng nói với ngươi một câu chính là, đến thế như thế, phu phục gì cầu. Lạc Vân thường dối tay hồi ôm hắn, vô vô hắn phía sau lưng, tuy rằng rất khó đến dược vật, nhưng nếu viên thiên chính như vậy tận tâm tận lực phụ trợ ngươi, ta tự nhiên cũng muốn lấy thành tương đãi mới là Nếu là ngày sau ngươi bị thương nặng yêu cầu dùng đến này dược, ta lấy ra tới bị hắn biết được, khó bảo toàn hắn tâm lý sẽ sinh ngăn cách. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, tái hảo chi kỷ cũng chưa chắc so đến quá máu mủ tình thâm thân huynh đệ. Thêm một cái viên thiên chính biết được, hắn là cái cảm ơn người tự nhiên biết giữ kín như bưng, dù sao đều bị biết được kêu cầm máu dược thần kỳ, làm sao không càng bền chắc một chút đem hắn biến thành người một nhà. Ta cũng là có tư tâm Nga, hắn đối với ngươi là trung tâm như một, nhưng đối ta đã có thể không có như vậy thâm cảm tình lạc. Hiện giờ sao, không xem mà khác. Chính là xem ở hôm nay mặt mũi thượng, ngày sau ngươi nếu là muốn làm thực xin lỗi chuyện của ta, nói vậy hắn cũng sẽ đứng ở ta bên này hỗ trợ khuyên đủ ngươi. Hạ hầu thần xoa bóp nàng mặt, rất là bất đắc dĩ, ta như thế nào sẽ làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, ta sủng nịch không kịp đâu. Thế sự vô thường a nhiều một phân bảo đảm cũng là thực hảo tích. Ngươi cũng đừng dối dám lạc, ta cam tâm tình nguyện. Hạ hầu thần trong lòng âm thầm thở dài. Hắn tự nhiên là minh bạch nàng cam tâm tình nguyện Chỉ là càng là như thế Hắn trong lòng liền càng là cảm thấy thua thiệt nàng rất nhiều Chuyện tới hiện giờ hắn trừ bỏ đối nàng hảo một chút càng tốt một chút ở ngoài tựa hồ cũng không có khác biện pháp tới biểu đạt hắn thiệt tình Hai người tình ý miên man về nhà Lại ở nhà ôm ấp hôn hít nị vai một hồi mới tách ra Lạc Vân thường đối chính mình lựa chọn là không hối hận Nếu muốn cùng hạ hầu thần nghiêm túc luyến ái ở chung Như vậy Mua chuộc hắn bên người hảo huynh đệ cũng là một cái chuyện quan trọng. Không phải nói muốn muốn xem hảo tự mình nam nhân, nên làm hắn bên người hảo huynh đệ đều tán thành người sao. đương hắn bên người người mỗi người đều vì ngươi nói tốt thời điểm, hắn chính là tưởng thực xin lỗi ngươi cũng sẽ bị đám đông nhìn chăm chú nhìn chằm chằm, không hảo làm a Qua lại lăn lộn nửa ngày, về đến nhà ăn qua cơm chưa nghỉ ngơi một chút, nhìn mặt trời lặn tây sơn thời điểm, Lạc Vân Thường liền tính toán đi ra cửa loại dược. Hạ hầu thần nghe nói nàng cái này điểm muốn ra cửa, chạy nhanh tới bồi, nghe nói nàng muốn đi trong núi loại dược thời điểm hắn mắt đều trợn tròn, hiện tại thời gian này người muốn đi trên núi loại dược. Đúng vậy, vừa lúc thái dương không lớn, những việc này làm dược nông đi thì tốt rồi, người hạ tất vất vả chính mình. Hạ hầu thần không tán đồng nói, hắn không kỳ thị nông dân ba cánh, nhưng là, hắn tuyệt đối luyến tiếc làm chính mình thê tử lại đi vất vả lao động. Trước kia hắn không có chiếu cố hảo đã thực ái náy, hiện giờ hảo hảo theo bên người hắn như thế nào bỏ được nàng lại đi lao động. a thần, ta chỉ phụ trách một cái đỉnh núi gieo trồng, này đó dược rất quan trọng. Kia cũng rất mệt, ngoan, ta tìm tốt nhất dược nông hỗ trợ được không? Không được, chuyện này phi ta không thể. Hạ hầu thần đau đầu nhìn nàng, nửa ngày thở dài, ta đây bổi người cùng nhau. Bằng không, ta như thế nào đều sẽ không đồng ý. Lạc vân thường bất đắc dĩ, đành phải làm hắn đi theo. Đương nhiên, hộ vệ đều lưu tại chân núi thủ, chỉ có nàng cùng hạ hầu thần lên núi loại dược. Hệ thống, ngươi nghe được, hạ hầu thần một hai phải bồi ta, ngươi nói làm sao bây giờ? Ký chủ yên tâm, các ngươi là phu thê, phu thê nhất thể, không sao. Ha ha, nhà mình hệ thống như vậy nhân tính hóa thật đúng là làm nàng ngoài dự đoán A. Bất quá nàng cũng không rồi dám này đó hạt mẹ việc nhỏ. Hỏi qua như thế nào gieo trồng lúc sau, Lạc Vân Thường liền mang theo Hạ Hầu Thần cùng nhau ở trong núi khai khẩn tốt đất rừng gieo giống loại dược. Nay cũng không phải cái gì việc khó, huống chi còn có hệ thống để điểm hỗ trợ. Bất quá không lưng lao động thật là hạng nhất cu li, kiên trì hai cái giờ như vậy, Lạc Vân Thường liền cảm thấy có điểm eo đau. Hạ Hầu Thần một bên loại dược một bên nhìn nàng, phát hiện nàng không thoải mái thời điểm lập tức liền tới đây kéo nàng. "Hảo, hôm nay đến đây vì thế?" Chúng ta đã loại hai mảnh địa phương, cũng không tính thiếu. Sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về cơm nước xong, ngày mai lại đến. Hào đi. Thu hảo còn lại hạt giống, Lạc Vân Thường cùng hạ hầu thần tay trong tay xuống núi, đi rồi không vài bước hạ hầu thần lại dừng lại, khẽ mỉm cười. Vân Thường, ta có ngươi xuống núi đi. Lạc Vân Thường nghe vậy mặt đều đỏ, lớn như vậy cá nhân còn làm người bối rất ngượng ngùng A Như thế nào, như vậy cũng thèn thùng. Ta đây bị ngươi cứu mạng nâng xuống núi lần đó, chẳng phải là yếu hại tao cả đời. Kiếm như thế nào giống nhau, bị thương nhưng bất đồng. Yên tâm, ta có ngươi thực ổn, đến đây đi, ta rất muốn giống tầm thường phu thê giống nhau, bối bối chính mình tiểu thê. Hạ hầu thần chân thành nhìn nàng, ánh mắt đều là thật sâu nhu tình cùng thương tiếc. Lạc vân thường này sẽ cũng minh bạch hắn là đau lòng chính mình mệt mỏi, trong lòng ấm áp, cũng liền không làm ra vẻ, bò lên trên hàn bối. Hai tay vờn quanh bờ vai của hắn, dựa vào hắn trên cổ. Á thần, ngươi thật là một cái đủ tư cách hảo bạn trai. Sai rồi, ta là ngươi nam nhân, phu quân của ngươi, đời này sẽ không thay đổi. Hảo đi, lãnh chứng nói phu quân cũng hảo, dù sao là hảo nam nhân liền đúng rồi. Lạc vân thường trong lòng Mỹ tư tư, chỉ cảm thấy phía trước eo đau bối đau đều hòa hoán một ít, như vậy bình tĩnh êm áp ngọt ngào nhật tử, nàng cảm thấy rất có ý tứ. xuống núi lúc sau Lạc vân thường nhìn đến những cái đó hộ vệ mặt lại đỏ, nhìn không được dây rủa tưởng xuống dưới, nhưng hạ hầu thần chính là không cho, kiên trì muốn đem nàng bối đi ra ngoài, thẳng đến đi ra núi rừng thượng đại mã. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 124, phu thê song song đem rực loại. Cùng ngày ban đêm, lạc vân thường phao tắm lúc sau ngủ thật sự là an bình. Ngay kế tỉnh lại, nàng cảm thấy eo đau. Xoa xoa eo không khỏi cảm khái chính mình thể lực không tốt. Chờ nàng ăn qua cơm sáng cũng không thấy hạ hầu thần thời điểm mới kỳ quái lên, tìm một cái nha hoàn hỏi, vương gia đi ra ngoài sao? Đúng vậy, vương phi. Vương gia nói hắn đi trên núi đi một chút, làm vương phi hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi không cần lo lắng trong núi sự tình. Đây là chính mình đi loại dược không kêu nàng. Lạc vân thường bất đắc dĩ thở dài, như vậy nam nhân nàng còn có thể đủ thế nào? Bất quá nàng cũng không có như vậy như kê, tuy rằng ngày hôm qua là mệt nhọc một phen, bất quá ở nghỉ ngơi một đêm lúc sau nàng liền khôi phục đến không sai biệt lắm, tốt xấu nàng cũng là một cái người tập võ. Chín âm huyền công nàng đã đột phá tầng thứ hai, đối phó giống nhau võ lâm người kém cỏi là hoàn toàn không có vấn đề. Ở khôi phục lực thượng tự nhiên cũng so người bình thường càng mau càng tốt. Cho nên nàng liền tưởng oan bài hảo nhi tử liền đi trên núi tìm hạ hầu thần thuận tiện tiếp tục gieo giống loại dược, bất quá hệ thống lại đề nghị nàng mang lên nhi tử đi lên núi, gần nhất là gần đây bảo hộ, thứ hai là làm tiểu gia hỏa nhiều hô hấp một ít sơn dã bên trong tươi mát không khí. Ngắm lại bọn họ hiện giờ thật là không ít địch nhân, tuy rằng nơi này là hạ hầu thần địa bàn, nhưng mất đi không sợ nhất vạn chỉ sợ vãn nhất cho nên cuối cùng Lạc Vân Thường liền cùng bọn hạ nhân nói nàng mang nhi tử đi lên núi giải sầu, ma, ma cùng nha hoàn gì đó không có mang, chỉ dẫn theo mấy cái hộ vệ đi. Tới rồi số 6 đỉnh núi chân núi thời điểm, Lạc Vân Thường khiến cho các hộ vệ ở chân núi thủ, không cần theo sau, nàng tưởng cùng vương ra một nhà ba người một chỗ một chút. Các hộ vệ tuy rằng lo lắng, bất quá trong đó cao thủ lắng nghe một chút chung quanh động tĩnh biết vương ra liền ở giữa sân núi. Tạm thời cũng không có phát hiện nguy hiểm tình huống, cũng liền cấp lạc vân thường chỉ lộ, vương phi, thỉnh ngươi từ này trên đường núi đi, vương ra liền ở giữa sườn núi kia chỗ đất hoang thượng, có việc lập tức kêu chúng ta. Ấn, yên tâm đi, nơi này chính là có các ngươi người tuần tra, sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Có nhi tử lên núi, rời đi các hộ vệ tầm mắt lúc sau, lạc vân thường liền nhanh hơn bước chân hướng hạ hầu thần bên kia chạy tới nơi. Chờ nàng tìm được đối phó thời điểm, vừa lúc nhìn đến hạ hầu thần ở tỉ mỹ quốc, gieo giống. Rõ ràng là sơn giã thôn phu động tác, chính là ở hắn làm ra tới lại có một loại nhàn vân giá hạc hương vị, nhan giá trị thật là ghê gớm a trách không được địa cầu còn có một câu gọi là nhan giá trị tức là chính nghĩa. Vân thường, người đã đến rồi. Hạ hầu thần nhìn đến nàng cũng không kỳ quái, sớm biết rằng nàng đều không phải là đã từng cái kia mềm yếu nữ tử hơn phân nửa là sẽ không mặc kệ hắn một người loại dược. Tuy rằng không biết nàng vì sao phải kiên trì chính mình loại cái này đỉnh núi dược, nhưng đã là nàng suy nghĩ, hắn liền sủng nàng đến đây đi. Lạc Vân thường nhìn nhìn trước mắt mà, có chút kinh ngạc, ngươi là nhiều sớm tới à, chúng ta ngày hôm qua miếng đất kia giống như đều còn có một nửa không có gieo giống chơi đi. Hiện giờ này khối tân mà đều bị loại một nửa, dựa theo hôm qua tốc độ hắn chẳng phải là ngày mới lượng liền tới này lao động. Dù sao cũng là tỉnh, không bằng làm điểm hưu ích sự. Đừng lo lắng, hành quân đánh giặc như vậy vất vả nhận tử đều chịu được, loại này sinh hoạt một chút cũng không mệt. Nhưng ngươi là nữ tử, nếu là lao động quá nhiều tay nên ra cái kén, ta hy vọng ngươi có thể tiểu dưỡng. Loại dược 10 ngày nửa tháng còn không đến mức liền sẽ biến thành bà thím giả, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Càng đừng nói ngày đại thời điểm nàng căn bản là sẽ không tới. Buổi sáng cùng nửa buổi chiều tại đây trên núi ngày cũng không độc, phơi không hắc. kia cũng không quan hệ, ta sớm một chút hỗ trợ loại song, ngươi cũng có thể không cần qua lại buôn ba. Hào đi, vậy vất vả ngươi lạc. Này khối đỉnh núi chỉ có thể ta tự mình gieo trồng, những người khác ta không yên tâm. Hơn nữa ta còn tưởng ở chân núi thiết chí một cái ngũ hành bắt quái trận pháp gì đó, phòng ngừa người bình thường tùy ý xâm nhập. Hạ hầu thần nhăn lại mi. Ngũ hành bắt quái trận đích sắc có mê hào trận, nhưng là, muốn đem lớn như vậy một ngọn núi bảo hộ ở bên trong lại không quá dễ dàng. Vân Thường, cái này đỉnh núi rất quan trọng sao? Đối ta mà nói, mặt khác đỉnh núi thêm lên đều không bằng cái này đỉnh núi quan trọng. Tốt, ta đã biết, đêm nay trở về cùng thiên chính hảo hảo thương lượng một chút. Vừa vận hắn đệ đệ liền từ nhỏ am hiểu này đó. Thật sự, Lạc Vân Thường vui sướng nhìn về phía hắn. Này thật đúng là may mắn A. Ký chủ, nếu ngươi có thể thu thập đến ngũ hành bắt quái trận phương diện trận pháp, chỉ cần là có thực dụng, hệ thống thương thành một cái cho ngươi đổi 1.000 tích phân. A hệ thống cũng hiếm lạ cổ đại ngũ hành bắt quái trận. Ký thật này ngoạn ý chính là ở địa cầu đều thất truyền rất lợi hại, biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu, không thể tưởng được tinh tế thời đại cao cấp trí năng hệ thống cư nhiên cũng biết hàng. Ký chủ, thì ngươi hảo hảo nỗ lực à. Đây chính là thực hảo kiếm tích phân, bởi vì thương thành không có phương diện này tri thức, cho nên mới có thể giá cao thu mua. Đã biết, ta sẽ nghĩ cách. Cổ đại người chú trọng truyền thừa, bất quá đem này trận pháp thu nhận sử dụng lên cũng là có lợi cho tương lai truyền bá, đối văn hóa cùng nhân loại tới nói đều là tốt, cho nên nàng không ngại đa dụng điểm tâm tới thu phục việc này. Tuy rằng có điểm hề ân cầu báo ý tứ, bất quá vẫn là đến làm. Viên tiểu bảo đích xác thích nghiên cứu này đó cơ quan tri thuật, hơn nữa thiên phú thực không tồi. Tuy rằng không dễ dàng đạt tới ngươi yêu cầu, nhưng cũng không phải không có khả năng. Yên tâm đi. Hảo, kia trước loại dược hảo. Hạ hầu thần nhìn đến nàng con nhi tử rất là bất đắc dĩ, ngươi đều tính toán tới lao động như thế nào còn mang theo ninh nhi. Muốn cho hắn nhiều hô hấp một ít mới mẹ không khí A. Hạ hầu thần than nhẹ, rõ ràng là không yên tâm đi. Ta tơi bối đi, Ninh Nhi hiện giờ không thể so vừa mới sinh ra thời điểm, có điểm trọng lượng. Không cần, ta đem hắn đặt ở một bên chính là, ta mang theo cái đệm tới, còn có một ít tiểu món đồ chơi. Ở một bên trên cỏ trải lên cái đệm, sau đó lấy ra một ít sách, món đồ chơi gì đó, Lạc Vân thường đem Nhi tử bông xuống, hôn tiểu ra hỏa một ngụm, bảo bảo ngăn Nga, ở chỗ này ngồi chơi, không cần loạn đi, mậu thân cùng cha làm việc một hồi lại mang người chơi a Tiểu gia hỏa cũng không biết nghe hiểu không có, bất quá nhưng thật ra thực sung sướng ở phiên những cái đó tranh vẽ thư chơi. Lạc vân thường cứ yên tâm đi loại dược, trên thực tế nàng yên tâm đương nhiên là hệ thống cung cấp vòng bảo hộ. Hạ hầu thần nhìn đến nhà mình nhi tử một tuổi nhiều một chút liền biết phiên thư, kia tâm lý miễn bản nhiều tự hào, tuy cười sán lạn càng thêm hang say gieo trồng lên, tranh thủ sớm một chút loại xong bồi thê như sao. Hai vợ chồng không lưng loại dược. Thường thường xem nhi tử bên kia liếc mắt một cái sau đó hai người nhìn nhau cười, đơn giản lại ăn ý bầu không khí. Hệ thống, người cấp này đó hạt giống đều là người nguyên lai like nơi tinh cầu sở hữu đặc sản sao. Đến lúc đó mọc ra tới có thể hay không rất quái dị a. Ký chủ ngươi tưởng quá nhiều, thực vật liền tính biến hóa lại đại, chỉ cần không phải thực vật biến dị liền nhiều lắm ở thể tích cùng ngoại hình cùng nơi này có điều khác nhau mà thôi. Hơn nữa, Ai dám nói thế giới này liền không có những cái đó giống loài. Đảo cũng là, nếu sẽ không khiến cho kinh hoàng kia nàng liền an tâm loại đi. Đối hệ thống xuất phẩm thu hoạch nàng tỏ vẻ cũng khá tò mò, nếu dược dùng phương diện có giá trị nói vậy càng hiếm lạ. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 125, nữ quân y đi tới cửa Nga. Nửa buổi sáng cùng nửa buổi chiều thời gian chung dược. Trung gian thời gian ở núi rừng hái thuốc hoặc là nấu cơm dã ngoại gì đó, như vậy nhật tử rằng có gần nửa tháng, số sáu đỉnh núi đất trống cuối cùng là loại xong rồi. Tới nước gì đó, hệ thống trợ cấp một cái tiểu phạm vi mưa xuống khí, lạc vân thường tống cổ hạ hầu thần đi làm chuyện khác khi liền bay nhanh tới nước một lần, thổ nhưỡng thích hợp, thiên thời địa lợi cũng hảo, không đến nửa tháng, bọn họ gieo dược liền toàn bộ nảy mầm. Mọc con thực không tồi, một ngày một cái dạng. Hạ hầu thần đều rất là ngạc nhiên. Vì thế hắn cũng ẩn ẩn minh bạch lạc vân thường muốn thiết trí trận pháp đem cái này đỉnh núi bảo vệ lại tới ý nghĩa. Đồng dạng là dược, mặt khác đỉnh núi có vẫn là trực tiếp gieo trồng dược mầm, nhưng mọc đều không bằng nơi này hảo. Loại này đặc thù tính đương nhiên là càng ít người biết càng tốt, cho nên không cần lạc vân thường thúc dục Hắn sớm đã cùng viên thiên chính huynh đệ hai nghiên cứu ra một cái đại hình mê hào trận, cùng ẩn ngóc trận song trọng bảo hộ số 6 đỉnh núi Vì mê hoặc những người khác, thậm chí lại đem một cái núi hoang cấp thêm đi vào, người bình thường nhìn không tới số 6 đỉnh núi, đương nhiên liền đem cuối cùng tăng thêm cái kia đỉnh núi trở thành thứ 9 cái đỉnh núi, trên thực tế còn lại là nhiều ra Ký chủ, viễn cổ người trí tuệ cũng thật là thần kỳ A, như vậy trận pháp vũ trụ thời đại liền không có, hảo hiếm lạ, hơn nữa khoa học giải thích không được. Người xuất hiện ở cái này thời không chính là một cái khoa học giải thích không được hiện tượng. Nay cũng không phải là, ta đây là bởi vì vũ trụ hắc động sau đó bất hạnh đụng phải không gian khe hở mới ở loạn lưu bên trong đi vào cái này tinh cầu, chỉ cần có cũng đủ điều kiện, ta còn là có thể trở về. Điều kiện gì, đừng cùng ta nói ngươi muốn tạo một cái phi thuyền vũ trụ A. Nếu có thể đương nhiên tưởng, hệ thống không gian chính là có không ít tài liệu, bất quá cũng không đầy đủ chính là, còn cần thiên thời địa lợi nhân hòa gì đó, tóm lại tạm thời liền không cần suy nghĩ. Về sau có cơ hội lại nói. Ú à, nhà nàng hệ thống thật đúng là tưởng bắt đầu vượt thời đại trang bức A, ghê gớm chí hướng đâu. Lại một lần kiểm tra rồi chính mình dược mầm lúc sau, Lạc Vân Thường yên tâm về nhà đi. Hai ngày này Hạ Hầu Thần đã bắt đầu bình thường đi quân doanh huấn luyện binh lính. Lạc Vân Thường thường thường tới trên núi luyện một chút khinh công thuận tiện tuần tra dự mầm. Sau đó liền ở nhà luyện chế thuốc viên mang mang hoa, nhàn nhã sinh hoạt. Ngày này... Lạc Vân Thường mới từ bên ngoài về đến nhà, liền nghe nói có khách nhân tới chơi. Lạc Vân Thường tò mò nhìn quản gia liếc mắt một cái, người nào a Hồi Vương Phi nói, người đến là Vương gia quân doanh bên trong một cái nữ quân y đi tên là Tô Hoán Mẫu. Nga, quân y đi tới tìm nàng làm cái gì? Lạc Vân Thường trong lòng nghi hoặc, trên mặt đạm nhiên đi trở về chính mình sân, đơn giản rửa mặt một phen, sau đó thay một bộ sạch sẽ quần áo mới đi phòng tiếp khách gặp khách. Đi vào phòng khách thời điểm liền nhìn đến một cái anh tư tắp sảng mỹ nữ, thuộc về cái loại này ánh nắng tươi sáng hình mỹ nhân. Tô hoán mầu nhìn đến nàng đơn giản phúc cái lễ, thuộc hạ tô hoán mầu gặp qua tứ vương phi, vương phi hảo. Tô quân y ghề hảo, mời ngồi. Lạc vân thường ngồi ở chủ vị, tô hoán mầu ngồi ở khách vị thượng, nha hoàng thực mau đưa lên trà mới cùng một ít tiểu điểm tâm đi lên. Tứ vương phi. Thuộc hạ lần này tới tìm ngươi kỳ thật là có chút lời nói tưởng chính miệng cùng ngài nói một chút, nếu có mạo phạm chỗ còn thỉnh ngươi đại nhân đại lượng, thuộc hạ cũng là vì vương gia hảo. Nga, tô quân y có nói cái gì không ngại nói nói. Tô hoán màu thật sâu nhìn nàng một cái, lần đầu tiên thấy tứ vương phi, nữ nhân này hình tượng cùng nàng hiểu biết có rất lớn xuất nhập, đã từng nghe nói chính là nàng mềm yếu dễ khi dễ, gần nhất nghe nói chính là nàng rất có năng lực. Đem tứ vương gia thể sắc và tinh thần đều câu lấy, lại còn có hiểu dược. Giờ này khắc này tận mắt nhìn thấy đến, nàng chỉ nghĩ nói lời đồn quả nhiên không thể tin. Như vậy nàng đoàn trang lưu nhã, không một chút nhưng làm người phê phán bắt bẻ địa phương, gánh nổi một cái vương phi hình tượng. Tứ vương phi, khoảng thời gian trước nghe nói vương gia vẫn luôn bổi người đi trên núi loại dược, vốn dĩ vương gia hành tung chúng ta không có quyền hỏi đến, nhưng vương gia hiện giờ cũng là chúng ta đại tướng quân. Đang ở này vị cần mưu này chính. Ngẫu nhiên lôi kéo vương gia bồi ngươi làm việc đó là nhân chi thường tình, nhưng cũng thỉnh vương phi nhiều vì quân doanh binh lính suy xét một chút. Vương gia lĩnh quân tắc chiến thủ đoạn cùng huấn luyện binh lính thủ đoạn đều bất đồng giống nhau, có thể nói vương gia nhiều huấn luyện đoàn người một ngày, tương lai thượng chiến trường thời điểm đại gia phần thắng liền nhiều một chút, cho nên, còn thỉnh vương phi sau này làm vương gia nhiều đi quân doanh chỉ điểm đoàn người mới là hàng đầu. Nga Nguyên lai là ngại nàng bá chiếm quá nhiều hạ hầu thần thời gian A. Bất quá, một cái quân ý có tư cách quản chuyện này sao? Lạc Vân thường tỏ vẻ thực hoài nghi, nhưng dù tay không đánh quy củ mặt, nhân ra là một mảnh trung tâm tới, nàng nếu là sinh khí chẳng phải là làm đại gia nói nàng quá keo kiệt. Âm thầm thở dài, Lạc Vân thường đạm đạm cười, thì ra là thế, tô quân ý lì ngươi ý tứ ta đã hiểu, quay đầu lại ta sẽ cùng vương ra nói. Tô hoán mầu sửng sốt Theo lý vì tỏ vẻ chính mình hiền huệ tứ vương phi không phải hẳn là đồng ý việc này sao, như thế nào liền như vậy nhàn nhạt, nhạt hai câu, thực có lệ đi. Tô quân y gì còn có khác sự tình sao? Tô hoán màu khe như mày, trong lòng có chút không hài lòng, vương phi, ngươi không cần sinh khí, thuộc hạ đều chỉ là vì vương gia hảo. Thân là một cái quân y gì ấy, ta tự nhiên là hy vọng hai quân đối trọi thời điểm bị thương binh lính càng ít càng tốt, mà muốn binh lính bị thương thiếu. Tự nhiên liền ít đi không được ngày thường nhiều rèn luyện. Ơn, tô quân y lì nói có lý, ta sẽ cùng vương ra nói. Tốt, vậy vất vả vương phi. Nghe nói vương phi gần nhất ở làm nhân trùng dược, thuộc hạ khác phương diện khả năng không thể giúp gấp cái gì. Bất quả y lì dược một đường còn có điểm kiến thức, nếu yêu cầu vương phi cứ việc phân phó thuộc hạ hiệu lực. Không cần, có dược nông hỗ trợ, liền không cần chiếm dụng tô quân y lì thời gian. Tô hoán màu thất vọng rũ xuống mắt. Nữ nhân này phòng bị tâm còn rất trọng đầu, nàng đều tự mình tới cửa đối phương còn như thế không khách khí. Nếu bàn về thân phận nói, nàng chính là vương gia bên người hữu tướng quân trí nữ, so với lạc vân thường xuất thân tới, nàng hiển nhiên cao quý đến nhiều. Thiên hiện giờ bởi vì nàng theo tứ vương gia liền nhảy trở thành vương phi, làm nàng nhìn thấy đều phải hành lệ vân an, thật là không cam lòng a Rõ ràng nàng cùng tứ vương gia tương ngộ ở phía trước, Lại cố tình bị nàng nhanh chân đến trước. Tô hoán mầu thở sâu, nghĩ lại đã đi xuống cũng không có ý tứ, liền tính toán đứng dậy cáo tử. Không nghĩ lúc này lại nghe đến bên ngoài truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, đúng là nàng khuynh mộ cái kia nam tử, không khỏi ôn nhu cười, vương ra, người đã trở lại. Lạc vân thường mày chịu chịu, so với nàng cái này vương phi tới, như thế nào cái này tô quân y y ngược lại càng muốn hoan nghênh trượng phu về nhà thê tử. Ảo đi Hạ hầu thần nhìn nàng một cái, khẽ như mày, tô quân ý như thế nào tới buồn vương trong phủ. Tô hoán mầu nghe được lời này tức khắc quỷ khuất, vì cái gì nàng liền không thể tới a Hạ hầu thần lại trực tiếp đi đến lạc vân thường bên người, nhẹ nhàng nâng dậy nàng, vân thường, nghe hộ vệ nói ngươi hôm nay lại đi trên núi. Không mệt đi. Lạc vân thường khẽ mỉm cười, không có, ta lại không phải tay trói gà không chặt người, yên tâm đi. Lần sau đi chờ ta cùng nhau, không cần một người ra ngoài, ta sẽ lo lắng. Lạc Vân Thường phiên trợn trắng mắt, nơi nào là một người, ta rõ ràng mang theo hộ vệ. Mấy ngày nay bị cảm, vẫn luôn không tinh lực, lười biếng. Hôm nay hảo điểm, thượng thủ cơ nhìn một chút bình luận sách, hi hi, cảm ơn đại gia duy trì cùng nhắn lại cổ Vũ Nga, tiểu viện sẽ vì đoàn người ngày sau phúc lợi nỗ lực tồn cáo tích. S đột phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 126. Từ Phụ Tâm Chơ mắt nhìn hạ hầu thần săn sóc quan tâm lạc vân thường, tô hoán màu trong mắt có chút không dám tin tưởng, nàng chưa bao giờ biết tứ vương gia tứ điện hạ lại như vậy ôn nhu săn sóc. Rõ ràng bọn họ đều nhận thức thật nhiều năm, nàng thậm chí đương quân y liề đều là vì hắn mới đến quân y liề, nhưng hắn đối chính mình cũng không có như vậy ôn hòa quá. Lúc này nàng ở chỗ này giống như chính là dư thừa cái kia, làm nàng trong lòng thập phần không dễ chịu. Lạc vân Thưởng lơ đãng đảo qua tầm mắt tự nhiên phát hiện vị này tô quân y rìa khác thường, tấm tắc, nàng liền nói vị này quân y rìa như thế nào có điểm kỳ ba, nguyên lai lại là mộ vương gia nợ đảo hoa A. Vương gia, vừa mới tô quân y còn cùng ta nói ngươi phía trước luôn bồi ta đi trong núi loại dược, sơ sót quân doanh huấn luyện, làm ta hảo hảo khuyên đủ ngươi phải làm thật lớn tướng quân đâu. Nghe vậy hạ hầu thần hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó không vui quét về phía tô hoán mầu. Đạm Mạc nói, tô quân ý gì ấy? ngươi vừa rào, buồn vương như thế nào an bài chính mình thời gian cùng ngươi không quan hệ. Sau này còn thỉnh ngươi không cần đến buồn vương trong nhà tới sen vào việc người khác. Tô hoán màu đại chịu đà kích nhìn về phía hắn, lầm bầm nói, vương gia cư nhiên là như thế này xem ta sao. Lạc vân thường vâu ngữ phiên trận trắng mắt, bất quá mặt mũi vẫn là phải cho nhân ra. Nói không chừng nhân ra tô quân y cũng không ngừng là ái mộ hạ hầu thần mới đến nói lời này, cũng là có chung nghĩa chi tâm, toại mở miệng khuyên đủ, á thần, tô quân y này cử cũng là hảo ý, ngươi không chỉ là đồng vân quốc tứ vương gia, đồng thời cũng là cái này quân khu đại tướng quân, phía trước là ta suy xét không chu toàn, chiếm dụng ngươi không ít thời gian. Hạ hầu thần nhân mặt, rõ ràng không nghĩ đồng ý lời này, nhưng trước mặt ngoại nhân, hắn đến cấp lạc vân thường mặt mũi Vì thế vẻ mặt bất đắc gì nói, hảo đi, ngươi nói là cái gì liền cái gì, bất quá, mặc dù là đại tướng quân, cũng là có nghỉ phép, kia đoạn thời gian coi như bổn vương nghỉ phép là được. Cho nên, vân thường ngươi không cần ái náy, ta đều có chủ trương. Tô hoán mẫu cảm thấy chính mình hôm nay này một bộ chính là đến từ lấy này nụ, xem nhân ra tù ân ái chịu ngược, nói như thế nào tứ vương ra đều che chở tứ vương phi, làm nàng hảo sinh khó chịu. Rõ ràng bọn họ nhận thức ở phía trước, lại so với không thượng lạc vân thường nữ nhân này. Nếu vương gia trong lòng hiểu rõ, thuộc hạ liền không ở nơi này bị ghét, hôm nay là thuộc hạ mạo phạm vương phi, xen vào việc người khác, còn thỉnh tứ vương phi đại nhân đại lượng không cần cùng ta so đo. Tô quân ý gì cũng là vì vương gia hảo, đều tới, nếu không ăn quà cơm chiều lại đi. Tô hoán mầu nhìn về phía hạ hầu thần, nhưng đối phương ánh mắt không hề có dừng ở trên người nàng. Liền cung ngày thường giống nhau lãnh đạm, trước kia chưa thấy qua hắn đối nữ nhân khác ôn nhu nàng có thể an ủi chính mình nói đó là hắn tính cách, hôm nay gặp qua trận này nàng còn như thế nào lửa mình dối người. Nguyên lai mặc kệ lạnh nhạt tính cách, chỉ cần gặp chân chính thích người, liền có thể bách luyện cương hóa thành nhiếu chỉ nu. La nàng phía trước chắc hẳn phải vậy, thất hồn lạc phách từ tứ vương ra trong phủ rời đi, tô hoán màu về đến nhà liền đem chính mình nốt ở trong phòng. Nàng cảm thấy chính mình tự tôn đã chịu đá kích, cho nên vẫn là trước rời đi quân doanh một đoạn thời gian điều chỉnh tâm tình đi. Quan trọng nhất chính là, nàng không biết chính mình còn có hay không động lực tiếp tục ở quân doanh làm quân y điề, phía trước là vì hạ hậu thần, hiện giờ nhân ra hiển nhiên không thích nàng, kia nàng kiên chỉ có gì ý nghĩa. An vận thành chi phủ đại nhân từ nha môn về đến nhà liền nghe nói nữ nhi về nhà, nhưng không biết sao đem chính mình nhốt ở trong phòng, liền lại đây an ủi một phen. Chụp quá môn ở bên ngoài hô Mầu nhi, Mầu nhi, cha đã trở lại, Ngươi ra tới bổi cha hạ cục cờ đi. Cha, nữ nhi hôm nay mệt mỏi, Lần sau đến đây đi. Ngóc nữ nhi, ra tới, Cha có chuyện cùng ngươi nói. Rốt cuộc là không đành lòng làm trái nhà mình phụ thân, Cũng không nghĩ làm người nhà quá mức lo lắng, Tô hoán màu vẫn là mở cửa, Theo nhà mình phụ thân đi thư phòng chơi cờ. Nói là chơi cờ, Kỳ thật chi phủ đại nhân chủ yếu là muốn hỏi một chút nữa nhi tâm sự, đương nhiên không hỏi hắn cũng có thể đủ đoán ra một vài tới, cầm lấy hắc tử ở bàn cờ rơi xuống một tử, hắn không nóng không lạnh nói, chính là ở vì tứ vương ra phiên áo. Tô hoán màu tay một đốn, sắc mặt thảm đạm, phụ thân ánh mắt vẫn là như vậy sát bén, liếc mắt một cái liền nhìn thấu nữ nhi tâm tư. A tâm tư của người nhà của chúng ta ai không biết, vì người kia... Ngươi một cái thiên kim tiểu thư đều đi quân doanh đương quân y hề đi, đổi làm là nhà người khác, ngươi nhìn xem ai vui nhà mình kiểu dưỡng tiểu thư đến nam nhân đôi vất vả. Cha! Ta cũng là nguyện ý xem bệnh cứu người, mới đầu là vì tiếp cận hắn, nhưng sau lại cũng thật là đối cái này thân phận có chút thói quen cùng thích lên, cứu tử phụ thương, nhiều chính nghĩa sự. Là là là, ngươi chính nghĩa, nhưng mục đích của ngươi đâu? Cha xem ngươi là lẫn lộn đầu đuôi Hiện giờ nhân ra cưới vợ sinh con, ngươi mới đón đầu thống kích thanh tỉnh. Tô hoán màu tức khắc vô lực gục xuống bả vai, không một chút tinh thần khí, cha không mang theo ngươi như vậy đã kích chính mình nữ nhi. Ngươi à, vẫn là quá non, lấy nhà của chúng ta ưu thế ngươi hoàn toàn có thể thỉnh quý phi làm hoàng thượng tứ hôn, đã quên ngươi tiểu cô thân phận sao. Tô hoán màu sửng suốt, ngay sau đó lắc đầu, cha ngươi không hiểu biết Tứ vương ra người kia, hắn ghét nhất bị người uy hiếp cướng bách. Nếu nữ nhi là dựa vào tứ hôn đi theo hắn bên người, chỉ sợ cả đời đều sẽ không được xuống ái. À cũng liền ngươi như vậy thiên chân, nam nhân cái nào không yêu quên thế? Chính là cha ngươi ta, đối với ngươi nương tuy rằng là thiệt tình ngưỡng mộ, nhưng cũng sẽ không đem cảm tình đặt ở đệ nhất vị, đối chúng ta người như vậy tới nói, gia tộc phồn thịnh càng quan trọng. Cùng ngươi mẫu thân cảm tình cũng là ở thành thân lúc sau chẩm rãi dưỡng lên, con mẹ ngươi hiền huệ cùng phẩm tính chinh phục cha. Làm cha phát ra từ nội tâm ngưỡng mộ nàng. Đồng dạng không là ngươi, thành thân lúc sau chẳng lẽ còn không có tự tin thắng được một người nam nhân niềm vui. Thiên hạ nam nhân đều không sai biệt lắm, tình ai ai, đều là phong lưu thời điểm ngoài miệng nói nói. Thật suy xét đến gia tộc nghiệp lớn thời điểm, cái nào nam nhân không trước xem đại cục Tô hoán màu vừa nghe, tức khắc bế tắc giải khai, đúng vậy, nàng như thế nào đem đạo lý này cấp xem nhẹ. Phía trước như vậy nhiều năm đều là một lòng tưởng dựa vào chính mình năng lực được đến hạ hầu thần thích làm hắn chủ động mở miệng cầu thú chính mình. Thật là ngu nốc. Cha, ta đây hiện giờ phải làm sao bây giờ? Tô Chi phủ thở dài, từ ái nhìn về phía nhà mình bảo bối nữ nhi, tuy rằng cha cho ngươi đưa ra biện pháp, nhưng là, cha vẫn là hy vọng ngươi hảo hảo suy xét. Hiện giờ tứ vương gia đã coi chính phi, ngươi cùng hắn nhiều năm chính là một cái chắc phi, được sủng ái còn hảo. Nếu là vạn nhất không được sùng ái, chỉ sợ ngươi đời này đều sẽ bị khuất. Nếu ngươi có thể buông hắn, như vậy cha nhất định cho ngươi chọn phu quân, nhất định là tài mạo song toàn hơn nữa là ngưỡng mộ ngươi nam tử, con đường này so cùng tứ vương ra muốn hảo tẩu nhiều. Tương lai nếu là có chuyện gì, phụ thân có thể nhúng tay địa phương cũng đại, nhưng là nếu cùng tứ vương ra, tương lai phụ thân có thể nhúng tay địa phương liền rất nhỏ, rốt cuộc đối phương là một cái có thực quyền vương ra. Vẫn là năng lực phi phạm cái loại này. Nói thật, cha tuy rằng tưởng sùng ái ngươi càng nhiều, nhưng không thể không thừa nhận, đối thượng tứ vương ra người kia, cha cũng không phân thắng. Tô hoán màu trầm mặc, trên thực tế nàng cũng không phải không có nghĩ tới mượn dùng gia tộc lực lượng hành sự, nhưng là nàng nhiều mặt hỏi thăm lúc sau cảm thấy như vậy đối nàng cùng hạ hầu thần chi gian quan hệ cũng không lợi, cho nên mới kéo nhiều năm như vậy. 127. Dối giám Tô hoán màu nghĩ nghĩ vẫn là đem hôm nay đi tìm tứ vương phi sự tình nói một lần, tỉ mỉ nói một lần, mặc dù nàng cảm thấy lòng tự trọng đã chịu đà kích cũng là khách quan nói ra nàng trô đã thấy. Tô chi phủ nghe xong lúc sau mày nhăn lại tới, này có thể so hắn tưởng tượng muốn khó giải quyết, nếu là như ngươi lời nói, chỉ sợ việc này thật không dễ làm. Vì ngươi vi phụ đã sớm hỏi thăm quá nữ nhân kia chi tiết, nàng là tiểu thương hộ chi nữ, sau lưng không có chỗ dựa. Đối tứ vương ra mà nói nàng có chính là ân cứu mạng, tứ vương ra cưới nàng phòng trừng cũng là vì lúc trước chúng độc kia sự kiện. Ta vốn di tưởng nếu chỉ là ân tình nói, bằng ngươi tài mạo đều không phải là không có một tranh khả năng, nhưng hiện giờ ngươi nói hắn đối tứ vương phi ôn nhu thâm tình, như vậy, phụ thân khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ tứ vương ra. Vì phụ tự nhiên không phải cảm thấy ngươi không bằng nàng, chỉ là kia lạc vân thường trước có ân cứu mạng ở phía trước. Sau có đích trưởng tử bản thân, hiện giờ còn có tứ vương gia thích. Người muốn tranh, nhiều lắm cùng nàng ngang hàng. Bởi vì chúng ta đều biết, tứ vương gia là một cái trọng tình trọng nghĩa người, nếu không có như thế, những cái đó tướng sĩ lại như thế nào sẽ đối hắn khăng khăng một mực, trung thành và tận tâm. Cái này nàng đương nhiên biết, tô hoán mầu trong lòng co rút đau đớn, nàng chính là luyến tiếc buông A. Nếu thật sự nói buông liền có thể buông nói nàng tội gì đuổi theo như vậy nhiều năm. Màu nhi, nơi này có một phần vi phụ bắt được tin tức, ngươi xem qua liền thiêu hủy đi. Tô hoán màu nghi hoặc tiếp nhận mấy chương giấy tuyên thành, mặt trên ký lục toàn bộ là có quan hệ lạc vân thường cùng hạ hầu thần chi gian sự tình, từ bọn họ tương ngộ đến cuối cùng hỉ kết liên lý, liên quan cùng đường kim thái tử phi sự đều ký lục ở mặt trên. Đương nhiên này phân tư liệu viết so đồn đãi càng chuẩn xác Bởi vì mặt trên minh sát chút lúc trước bạch thi thi là cùng tứ vương gia lưỡng tình từng duyệt, bất quá mặt sau tứ vương gia chúng độc, còn chưa trở thành thái tử nhị vương gia tìm tới lạc vân thường cấp tứ vương gia giải độc, sau đó nhị vương gia trở thành thái tử, bạch thi thi cũng không biết như thế nào chuyển đầu thái tử ôm ớp. Lúc sau chính là tứ vương gia cùng lạc vân thường chi gian đại sự ký, tổng kết mà nói, tứ vương gia ngay từ đầu thích người là bạch thi thi, mặt sau mới thích lạc vân thường. Tuy rằng hiện giờ mọi người đều truyền Tứ Vương ra đã sớm thích Tứ Vương Phi, nói cùng Thái tử Phi là không có gấp mắt, điểm này Tô Chi Phủ là không tin. Hắn càng tin tưởng chính mình điều tra cùng suy đoán, Tứ Vương ra phỏng chứng ngay từ đầu thật đúng là đối Bạch Thi Thi cố ý, bất qua ở Bạch Thi Thi đầu nhập Thái tử ôm ấp lúc sau hắn nhìn chung huynh đệ tình nghĩa, thêm chi Thái tử lúc trước là thiệt tình tìm lạc vân thường cứu hắn tánh mạng, cho nên hắn cũng liền thuận thế buông tay. Ngược lại đối lạc vân thường phụ trách lên, rốt cuộc cân cứu mạng đều không báo nói, thật sự ủng làm người, đặc biệt nhân ra một cái trong sạch nữ tử vì cứu ngươi hủy hoại trong sạch không nói, còn cho ngươi sinh hạ nhi tử. Là cái nam nhân đều hẳn là gánh khởi trách nhiệm tới. Nếu bằng không, hắn cũng tuyệt không sẽ làm nữ nhi suy xét như vậy nam nhân. Cha, như vậy xem ra, tứ vương phi vì tứ vương già cũng ăn không ít khổ a Cho nên nàng hiện giờ khổ tận cam lai. Màu nhi chúng ta là đại gia chi nữ, ngươi tổ phụ trước nay dạy dỗ chúng ta làm người muốn giảng đạo nghĩa, có thể tranh thủ chính mình yêu cầu đồ vật, nhưng không thể không có điểm mấu chốt. Cho nên, nếu ngươi muốn tranh tứ vương ra xuống ái, cha duy trì ngươi, cũng sẽ trợ giúp ngươi, nhưng là ngày sau mặc kệ kết cục như thế nào, ngươi đều không thể động tứ vương phi mẫu tử, trừ phi nàng đối với ngươi xuống tay. Tô hoán màu sướng sốt ngay sau đó đỏ mặt, Cha ngươi đem nữ nhi tưởng thành cái dạng gì người làm, ta liền tính thích hán, tranh giành tình cảm gì đó, cũng không có khả năng cùng những cái đó rắn giết tâm địa nữ nhân giống nhau dùng việc xấu xa thủ đoạn tới hại nhân tính mệnh á người không phạm ta, ta không phải người, tranh bất quá ta cũng nhận mệnh, như thế nào sẽ chủ động đi hại người. Nghe được lời này tô chi phủ thở dài, ngươi nghĩ như vậy ta liền an tâm rồi, như vậy đi, tra lại cho ngươi một chút thời gian, ngươi hảo hảo khảo. Lựa rốt cuộc muốn hay không đông tay? Hảo, ta lại suy xét một thời gian. Tô hoán mầu cũng cảm thấy thực rối rắm nàng thích một người đương nhiên là hy vọng đối phương cũng thích nàng. Hạ hầu thần như vậy ưu tú nam nhân nàng cũng không có hy vọng xa với nhân ra bên người chỉ có nàng một nữ nhân. Nhưng nếu hắn đối chính mình trước sau như vậy lãnh đạo nói, nàng cũng là sẽ thất vọng. Chẳng lẽ muốn cùng đối phương cho thấy chính mình cõi lòng mới có thể khiến cho hắn thái độ chuyển biến? Nhưng nàng một nữ tử, nếu là quá mức chủ động không phải càng thêm hạ giá. Làm quân y còn có thể đủ cho chính mình thêm một cái mỹ danh, nhưng một khi chọn phá kia tầng giấy bị cự tuyệt nói chính là mất mặt vấn đề. Bị người cự tuyệt cũng không đáng xấu hổ, tổng so vẫn luôn không bỏ xuống được hảo. Thích một người bản thân là không có sai, chỉ cần không cần làm sai sự. Tô chi phủ lời nói thâm tía vô vô nữ nhi bả vai, sau đó cũng không ép nàng liền lưu nàng một người ở thư phòng đối mặt một mâm không có hạ xong cờ tự hỏi. Tô hoán màu ngồi yên ở ván cờ trước hồi lâu cũng không thể lấy định chủ ý, phiền lòng nàng dứt khoát đi ra ra môn đi thanh vân chấn đường cái đi dạo, tưởng nói giải sầu. Tô tiểu thư hào xảo. Đi ngang qua trà lâu thời điểm đụng tới nhà mình phụ thân thủ hạ một cái sư ra tô hoán màu ánh mắt sáng lời, vị này hẳn sĩ nghiệp sư ra xưa nay bị phụ thân sở khen ngợi, trí dũng song toàn. Nếu hỏi một chút hắn quyết định hẳn là tương đối đáng tin cậy đi. Tô hoán màu dơ lên tươi cười, hàn đại ca hảo, ngươi cũng tới đi dạo phố. Hàn sĩ nghiệp ôn nhã cười cười, gần nhất vội vàng, này sẽ là tới mua sắm một ít nha môn yêu cầu đồ vật, tô tiểu thư đây là muốn đi đâu. Ta liền tùy tiện đi một chút, hàn đại ca muốn mua cái gì, dù sao ta cũng nhằm chán, không bằng cùng ngươi cùng nhau. Có thể à, ta là đi mua sắm giấy và bút một tới. Nếu Tô tiểu thư không chê nhàm chán liền cùng nhau đi. Đi theo Hàn Sĩ Nghiệp bên người đi rồi một hồi Tô Hoán màu liền làm bộ không chút để ý bộ dáng vấn đề đề, "Hàn đại ca, ngươi xưa nay thông minh, ta có cái bạn tốt đụng phải một cái phi toái, ta có thể hay không thế nàng thỉnh giáo ngươi một phen?" Tô tiểu thư cứ nói đừng ngại, "Có thể hỗ trợ ta khẳng định giúp." Tô Hoán Mẫu thấy hắn không có sinh ra nghi ngờ chung hơi chút yên ổn một ít, ho nhẹ hai tiếng nói, "Sự tình là cái dạng này, ta kêu bạn tốt vẫn luôn thích một cái nam tử, đối phương thân phận so nàng cao. Đương nhiên, nàng xuất thân không thấp, chính là trước đó không lâu kia nam nhân lại bởi vì đủ loại nguyên nhân cưới nữ nhân khác làm vợ, còn có một cái nhi tử. Hiện giờ ta kia bằng hữu liền ở rồi dám muốn hay không theo đuổi thích người kia, vẫn là trực tiếp buông tay khắc tìm phu quân. Hàn sĩ nghiệp khe như mày, nếu là đại gia tiểu thư nói, ta ý kiến là tốt nhất không cần tự hạ thân phận đi làm tiếp Niên thiếu khi Tổng hội xúc động, nghĩ vì những cái đó tình a a a tàn nhẫn một fan nhưng chờ tương lai tuổi lớn, đặc biệt là có nhi nữ thời điểm liền sẽ hối hận, hối hận chính mình lúc trước xúc động lựa chọn, dẫn tới chính mình nhi nữ vừa sinh ra chính là thứ tử thứ nữ, trời sinh so người thấp nhất đẳng. Người đến trung niên bắt đầu, hắn thế giới liền sẽ từ tình yêu nhảy đến nhi nữ làm trọng tâm thái thượng. Tô hoán màu nghe quân buổi nói chuyện, tức khắc cả người đánh cái dùng mình. Nàng thật sự không có nghĩ tới nhi nữ vấn đề, thành như hẳn Sĩ Nghiệp lời nói, nếu nàng làm thiếp, tương lai nàng sở sinh con cái đều là con vợ lẽ, trời sinh liền kém một bậc, đây là nàng tương lai có thể chịu đựng sao? Rõ ràng nàng có thể lựa chọn càng tốt thân phận làm chính mình, tương lai con cái quá đến càng tốt. Hàn Ý tập nhập trái tim, lý trí nói cho Tô Hoán màu nàng hẳn là hảo hảo buông tay, lại chọn một cái ưu tú nam tử làm trượng phu. Nhưng trong lòng còn ở lôi kéo Rốt cuộc nàng hiện giờ còn không có hài tử, không thể rõ ràng cảm nhận được là mẹ người tưởng cấp con cái tốt nhất hết thể cái loại này tâm tình, cho nên nàng còn có thể do dự. 128. Khuyên Bảo Nhìn đến tô hoán màu rồi dám thần sắc hàn sĩ nghiệp hiểu rõ thầm than một tiếng, nữ nhân bị tình yêu sở mê thời điểm luôn là thức nốc, nghĩ đến chính mình cái kia thân nhân, hắn trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, tô tiểu thư kỳ thật ta còn có một cái tỉ tỉ. Bất quả mấy năm trước nàng gặp sai người, không phóng một khang nhật tình, kết quả nhân ra chơi chơi liền đi rồi, quay đầu người đều không nhận. Tô hoán mổ ngạc nhiên nhìn về phía hắn, chuyện này nàng là thật sự không biết đâu, nghe được người một nhà bị khi dễ nàng nhịn không được nổi giận đùng đùng nói, ra hỏa kia là ai, làm cha ta quản quản, thân là nam nhân sao lại có thể như thế hư lương tâm. Hàn sĩ nghiệp tự dễ cười, tô tiểu thư nói đùa, Nhưng cái đó quyền quý không phải chúng ta phàm nhân đắc tội đến khởi, nếu ta có thể lấy thanh đao giết chết đối phương, mặc dù là lấy tánh mạng của ta vì đại giới ta cũng nguyện ý đi cấp tỉ tỉ báo thù nhưng là, ta lại liền nhân ra góc áo đều không gặp được cái loại này, chỉ có thể sống tạm hậu thế, hy vọng tương lai có cơ hội. Đó là ai? Người nọ thân phận địa vị không thua gì một cái vưng ra, tô tiểu thư hảo tâm hàn mộ tâm lĩnh, đáng tiếc. Mặc dù là chi phủ đại nhân có một viên từ thiện quan phụ mâu tâm, cũng vô pháp thay chúng ta làm chủ, cho nên chuyện này ta vẫn luôn chôn ở đáy lòng cổ vũ chính mình tiến tới. Tô tiểu thư những cái đó quyền quý công tử cảm tình không phải dễ dàng như vậy được đến, khuyên ngươi, vị kia bằng hưu vẫn là thận trọng suy xét đi. Lấy ngươi bằng hữu điều kiện, tin tưởng nàng hoàn toàn có thể chọn lựa một cái thích hợp phu quân làm chính mình cả đời thông thuận. Hà tất vì về điểm này niên thiếu xúc động hủy diệt tương lai hạnh phúc. kia hàn đại ca ngươi liền không có thích quá ai sao. Tô hoán màu cắn cắn môi vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Hàn sĩ nghiệp nhún nhuôn vai, yêu không yêu đã không quan trọng, nếu môn đang hộ đối, ta không chán ghét nàng, như vậy thành thân sinh con cũng là tất nhiên. Ta tuổi này đã qua xúc động thời điểm đâu, không giống tô tiểu thư các ngươi như vậy còn niên thiếu, có thể tùy hứng. Ngươi sau lưng có chi phủ đại nhân cho nên chỉ cần không sấm đại họa đều sẽ không ra cái gì nhếu loạn, nhưng chúng ta người như vậy bất đồng, vô quyền vô thế, chỉ có thể mọi việc chính mình tiểu tâm cân nhắc. Không dám tùy ý đạp sai một bước, miễn cho một không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục. Tô hoán màu tâm tình trầm trọng lên, hàn sĩ nghiệp ở nàng ấn tượng bên trong vẫn luôn là thông minh lợi hại, không gì làm không được tồn tại, phụ thân khó xử án tử 89 phần 10 đều là hắn hỗ trợ phá, hôm nay mới biết được. Nguyên lai like hắn cũng có như vậy bất đắc di sự. Tô tiểu thương, đến địa phương. Hàn sĩ nghiệp thu hồi phía trước thương cảm suy suốt, biến trở về nhẹ nhàng quân tử cái kia bộ ráng, đi vào cửa hàng nghiêm túc chọn lựa một phen giấy và bức mực, sau đó cùng lão bản nói ra tốt, vào cửa hai tay trống trơn, ra cửa thời điểm đã đề thượng hai đại hộp đồ vật. Tô hoán màu tưởng hỗ trợ đề một chút, hàn sĩ nghiệp lại cười nói, điểm này việc tốn sức ta còn là có thể gánh vác. Tô Tiểu Thư cũng đừng quá xem thường ta. Hào đi, hàng đại ca ngươi là quân tử, ta không cùng người tranh. Nếu không đêm nay đi nhà ta ăn cơm. Hàng sĩ nghiệp bất đắc dĩ, Tô Tiểu Thư đây là nghe xong ta chuyện xưa lúc sau đồng tình ta, thương hại ta. Tô hoán mầu sờ sờ cái mũi không được tự nhiên túi đầu, nào có, ta chính là thói quen giúp giúp người một nhà, hàng đại ca ngươi tưởng quá nhiều. Tô Tiểu Thư ngươi thật thiện lương, nghe nói ngươi đương quân y không ít năm. Sau này có tính toán gì không, sẽ không cả đời đều muốn làm quân y lìa đi. Tô hoán màu sâu kín thở dài, đó là không có khả năng, thành thân gả chồng lúc sau phòng trừng liền không thể hướng quân doanh chạy. Thật không cam lòng A 4356 năm, vất vả học y lìa đường quân y cứu tử phụ thương, kết quả lại liền đối ô yếm nam nhân thổ lộ sự đều không có làm. Nàng tính tình này chậm gì gì đến nhân ra đều thành thân sinh con, vất ức. Yên lặng bảo hộ căn bản là không có kết quả, sớm biết rằng ngày này nàng nên sớm mấy năm liền nghĩ cách được đến tứ hôn gì đó, lấy tứ vương ra phụ trách tính tình tới phân tích, ít nhất sẽ không ở cưới vợ lúc sau làm được quá phận, chỉ cần nàng không làm khiến người chán ghét sự. Đáng tiếc, trên đời cố tình không có thuốc hối hận loại đồ vật này. Tô hoán màu hủ rũ cục đuôi túi đầu nhìn dưới chân mặt đất đi đường, trong lòng còn ở nhất chịu nhất chịu khó chịu. Nghe nói tứ vương phi chế dược kỹ năng không tồi, chuẩn bị ở an vận thành mấy cái đại hương trấn khai hiệu thuốc, tứ vương ra rất là duy trì nàng. Hiện giờ đoàn người đều nói bọn họ là phụ sướng phu tùy gì đó. Nếu không phải thật sự nhìn đến bọn họ ở chung tình cảnh, ta cũng rất khó tin tưởng hoàng tộc người còn có thiết tình. Tô hoán màu kinh ngạc nhìn về phía hắn, người gặp qua tứ vương phi. Gặp qua, tận mắt nhìn thấy đến tứ vương ra bồi nàng lên núi loại dược còn có trở về thời điểm ôm nàng đi, đau lòng nàng thân thủ loại dược mệnh nhọc. Nàng tự mình đi loại dược. Không phải là làm cho người khác xem đi. Tô hoán màu nhịn không được nghĩ như vậy, rốt cuộc chồng trọt loại chuyện này chỉ có dân chúng mới động thủ. Nàng tuy rằng xuất thân không cao, nhưng tốt xấu hiện giờ cũng là một cái vương phi, không đến mức muốn nàng tự mình lao động. Hẳn là không phải, nghe nói nàng cùng tứ vương ra chỉ phụ trách một cái đỉnh núi gieo trồng. Địa phương khác đều là dược nông ở hỗ trợ. Tô hoán màu vẫn là cảm thấy rất kỳ quái, thân phận không hòa hợp hành vi à, nghĩ như thế nào đều không thuận. Nghe nói tứ vương gia hứa hẹn tứ vương gia nhất sinh nhất thế nhất sông nhân, cuộc đời này chỉ cần nàng một nữ nhân, 3.000 chết đuối chỉ lấy một gà uống. Nếu cuối cùng có thể làm được, ta đại khái liền phải đem tứ vương gia coi như là hoàng tộc bên trong một cái trường hợp đặc biệt. Cái gì? Hạ hầu thần cư nhiên hứa hẹn lạc vân thường loại chuyện này. Tô hoán màu kia trái tim thật sự trầm tới rồi đáy cốc, vì sao tin tức một cái đi một cái không xong. Nàng liến như vậy hảo, đáng ra hắn như vậy chân trọng sao. Đừng nói một quốc gia vương gia, chính là tầm thường thương hộ nhà, có điểm tiền nam nhân, có mấy cái không phải trái ôm phải ớp, nhất sinh nhất thế nhất song nhân đó là sở hữu nữ tử đều xa cầu tình yêu đi. Tô tiểu thư ngươi cảm thấy Tứ vương gia có thể trước sau như một làm được giữ lời hứa sao? Tô hoán màu sửng sốt ngay sau đó mới hồi phục tinh thần lại, đến nay mới thôi. Đại gia đối Tứ vương gia đánh giá bên trong liền có một cái là giữ lời hứa, nhưng chuyện này hắn rốt cuộc có thể làm được hay không ai cũng không dám bảo đảm, nhìn đến cuối cùng mới biết được đi. Có lẽ có thể đi, rốt cuộc hắn chính là người như vậy, trừ phi thánh chỉ không thể kháng. Thà chết chứ không chịu khuất phục liền có thể hoặc là cưới làm cái kia một lòng cắm vào kẻ thứ ba làm thủ sống quả người cũng coi như là không làm thất vọng tứ vương phi. Một người nam nhân tưởng ở điểm này kiên trì, không có không có khả năng, chỉ có có nghĩ vấn đề. Tô hoán màu gắt gao cầm nắm tay, hàn sĩ nghiệp nói từng câu từng chữ đều ở nhắc nhở nàng tương lai khả năng gặp được tình huống, là khuyên nàng không nên chấp nhất sao. Hảo, ta hồi nhà môn đi làm việc, tô tiểu thư ngươi là trở về vẫn là tiếp tục dạo. Tô hoán màu suy yếu cười cười, ta còn là về nhà nghỉ ngơi đi, một hồi nên ăn cơm chiều. Kiếc hảo, tô tiểu thư tiểu tâm đi. Nhìn theo tô hoán màu rời khỏi sau, hàn sĩ nghiệp đi trở về chi phủ trong nhà môn, hắn một cái người cô đơn, dứt khoát liền ở nha môn một cái phòng nhỏ ở. Vào nhà lúc sau bên trong thoáng hiện một bóng người, hàn đại ca, ngươi đã về rồi. ân giấy tuyên thành đều mua đã trở lại, phóng tới kho sách bên kia đi. hào Hàn đại ca, tứ vương ra bên kia trung dược sự tình hỏi thăm không đến cái gì đặc thủ chỉ nói là vì trong quân dùng dược cùng phương tiện tứ vương phi chế dược. Hàn sĩ nghiệp hờ hững gật gật đầu, kết quả này ở hắn đoán trước bên trong. 129, hàn sư ra một thân. Hàn đại ca, chúng ta thật sự muốn tìm hiểu tứ vương ra bên kia tin tức sao. Hàn chính là đông vân quốc nhất khó đối phó một cái vương ra A. Hàn sĩ nghiệp đạm đạm cười. Liên bởi vì như thế mới lựa chọn hắn á quá dễ dàng có ích lợi gì, chúng ta đều vương ngã, chẳng phải là tiện nghi khác dã tâm hoàng tử. Nam tử nhìn hàn sĩ nghiệp kiên định biểu tình trong lòng nhịn không được phung tạo, đại để thế giới này trừ bỏ nhà mình lao đại thích chọn có thực lực đối thủ ở ngoài, người khác đều càng thích tìm không có gì thực lực đối thủ đi. Đúng rồi, hàn đại ca ngươi cùng tô tiểu thư tâm sự cái gì a cư nhiên đi theo người cái qua lại. Nam tử cười hì hì truy vấn. Hàn sĩ nghiệp liếc mắt nhìn hắn, thiếu hỏi thăm những cái đó có không, tô đại nhân đối chúng ta có ơn chi ngộ, nếu là có thể, ta tự nhiên không hy vọng bọn họ một nhà liên lụy đến những cái đó sự tình bên trong đi. Cho nên đại ca ngươi là khuyên bảo tô tiểu thư không cần thích tứ vương gia. Tấm tắc, này rất khó à, quen thuộc người đều biết tô tiểu thư vì cái gì đi quân doanh kia đầu đường quân y đi hề. còn một làm liền đã nhiều năm này cũng không phải là toàn vài câu liền có thể sự đi. Tận tâm mà thôi, cuối cùng lựa chọn quyền đương nhiên là ở nàng trong tay. Nhưng Tô Tiểu Thư đều thích Tứ Vương ra như vậy nhiều năm, còn vì hắn đi quân doanh cái loại này khổ địa phương đương quân ý đi ngươi cảm thấy đó là có thể tùy tiện từ bỏ sao. Nên nói ta đều nói, sách không rõ kia cũng là nàng chính mình mệnh. Nam tử biểu môi, nhịn không được phun tào nói, Kỳ thật ta cảm thấy lấy Tô tiểu thư ra thế, nhưng thật ra có thể tranh một tranh. Nam nhân sao? Nói được dễ nghe, có mới núi cũ cũng là ở bình thường bất quá sự, mặc dù Tứ Vương ra đối Tứ Vương phi là thiệt tình ngưỡng mộ, nhưng nam nhân nào có không trọng danh. Tô tiểu thư chính là một cái đại mỹ nhân, cũng không tin ăn qua một lần lúc sau Tứ Vương ra còn sẽ không động tâm. Hàn Sĩ Nghiệp nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, "Nô thành, lời này vẫn là không cần tùy tiện nói rất đúng." để ý bị vả mặt. Ngô Thanh chính là nam tử tên thật, hắn đã theo hẳn sĩ nghiệp đã nhiều năm, là tâm phúc cũng coi như là hảo anh em cái loại này quan hệ, cho nên hai người chi gian đối thoại thập phần tùy ý, cũng không sẽ quá mức câu thúc. Đối hẳn sĩ nghiệp cái nhìn Nô Thanh luôn luôn tôn trọng, bất quá lần này hắn cảm thấy mặc dù là nhân phẩm tương đối tốt tứ vương gia, ở nữ sắc phương diện hẳn là cũng là cùng phần lớn nam nhân không sai biệt lắm. Lao đại ngươi xem trọng hắn. Hàn sĩ nghiệp quét hắn liếc mắt một cái, nói, không cần kêu lao đại, dưỡng thành thói quen miễn cho khi nào lộ hám cũng không biết. Nô thanh buồn khổ thở dài rồi rắm không thôi nói, hàn đại ca gì đó, đều đến lòng ta hảo nị oai, lao đại nhiều sảng khoai A, còn có vẻ chúng ta quan hệ thiết. A lấy cớ, rõ ràng chính là lười. Hàn sĩ nghiệp cũng không nghĩ cùng hắn cái cọ loại này không có dinh dưỡng đề tài, trực tiếp chuyển nhập chính đề, gần nhất nhưng có cái gì thu hoạch. cũng không. Bất quá kinh thành bên kia động tĩnh không nhỏ, nói là thái tử phi bị không ít người châm trọc cắt khó, nguyên nhân gây ra chính là nàng ở mộ thái tử cưới chắc phi thời điểm tự tiện rời nhà trốn đi, cuối cùng còn mang thai sinh con mới trở về, thậm chí có người tung tin vịt đứa con này rốt cuộc có phải hay không thái tử còn khó nói. Dù sao chính là hậu viện tranh giành tình cảm cái loại này, này đó nữ nhân đều dồn hết sức lực cùng nhau nhằm vào nữ nhân kia. Đây là tự nhiên. Ai làm nàng chiếm hết chỗ tốt đâu? Rõ ràng bất quá là một cái dáng vẻ kệch cơm nữ nhân, điểm nào so được với chính mình tỷ tỷ, kết quả liền bởi vì nàng càng sẽ trang nhu nhược sao, cho nên chính mình tỷ tỷ chỉ có thể trở thành thế thân còn phải không đến ứng có thân phận. Bất luận là thái tử vẫn là thái tử phi, bọn họ hai vợ chồng đều là giống nhau phạm tiện, một cái là nhặt nhà mình đệ đệ không cần nữ nhân, một cái là lả lơi ong bướm, truy đuổi Vinh hoa phú quý còn làm đến chính mình thật vĩ đại giống nhau, thật thật là làm kỵ nữ còn tưởng lập đền thờ. Hừ, vẫn là tư vương phi nhìn thấu, mắng kia nữ nhân nói đều kinh điển, nhưng còn không phải là dối trá bạch liên hoa sao, trang đến hảo, kỳ thật dối trá. Hàn đại ca, ngươi cảm thấy thái tử phi nữ nhân kia không tốt, ta cảm thấy tư vương phi cũng không phải thiện cha a Hàn sĩ nghiệp ánh mắt trầm xuống, hay là ngươi cảm thấy nàng muốn giống ta tỉ như vậy tự sát sự. Tiện nghi người khác mới là đơn thuần thiện lương. Nô thanh tức khắc trong lòng đau xót, ảm đạm quanh tay, đại tỷ chết là bọn họ mấy cái trong lòng không thể nói đau. Ôn nu dễ thân đại tỷ, chi thư là lý, hiền huệ quảng gia, vì chiếu cố bọn họ mấy cái không cha không mẹ cho ai, cho ai tiểu tử, lăng là liên lụy chính mình, thật vất vả động tâm cuối cùng lại là như vậy thê lương kết cục Nếu không phải người nọ khinh người quá đáng, bọn họ lại như thế nào sẽ như thế hận ý ngập trời. Xin lỗi, A Thanh, ta không có hướng ngươi phát giận ý tứ. Nô Thanh gật gật đầu, hắn như thế nào sẽ để ý điểm này việc nhỏ, kia sự kiện bị thương nhất đau chính là lao đại, bọn họ chính là thần tỷ đệ, theo chân bọn họ này đó nghĩa đệ không giống nhau. Nhưng, kỳ thật lại có ai biết hắn đã từng từng yêu cái kia đại tỷ tỷ đâu, vẫn luôn cảm thấy chính mình quá mức hèn mọn, không đủ tư cách theo đuổi nàng, nhưng kết cục như thế làm hắn khó chịu. Tính Chúng ta đều không cần thu buồn thương nguyệt, chuyện quá khứ chỉ có thể khích lệ chúng ta càng thêm nỗ lực, nếu là lao vì thế bi thường thì ở thiên có linh hẳn là sẽ ây náy. Nô Thanh trước mặt xả ra một cái tươi cười, ngươi nói được là, chúng ta muốn sống được hảo hảo mới có thể làm hàn tỷ trên trời có linh thiêng yên tâm. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là thân huynh đệ, ngươi cảm thấy ngươi muốn thật sự có thể đạt thành. Hàn sĩ nghiệp khỏe miệng gợi lên một mặt tàn khốc ý cười. Chính là muốn hắn chúng bạn xa lánh mới tìm thượng hắn thân đệ đệ, bất quá quân tử báo thủ, 10 năm không mượn không bội đâu. A thanh ngươi cũng không cần cấp, nóng bội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Biết rồi, lời này ngươi đã nói rất nhiều biến, chúng ta cũng chưa nóng nảy. Ngắm lại bọn họ cuối cùng mục đích ngược lại trong lòng có một loại khói cảm. Nếu là thành công bọn họ có thể tự hào nói chính mình không ngủng công cuộc đời này. Nếu là thất bại, bọn họ này phân can đảm cũng không thẹn nam nhi thân. Hảo, trong điểm chú ý tứ vương phi hành động, ta tưởng từ trên người nàng thiết nhập, nàng thân là người bị hại, tuyệt đối là đối thái tử vợ chồng không có hảo cảm. Như thế, điều tra được đến tin tức, nàng đối kia hai vợ chồng đáng ghét ác, đặc biệt ly kinh thành vẫn là bị kia hai người bức bách, chính mình bảo bối nhi tử còn bị người bắt lấy uy hiếp nàng lấy thân phạm hiểm đi cứu chính mình chán ghét nhất tình địch mẫu tử, này phân đoán khi không lớn ta đầu đều có thể ninh xuống dưới. chính là a cho nên hắn mới có thể chọn chung bọn họ tới tìm kiếm hợp tác sao. Tứ vương ra bên kia không đổi, tứ vương phi bên này hắn có liền thành năm chắc có thể hợp tác thành công. Hàn sĩ nghiệp nhìn một cái cái bàn, cẩn thận suy xét muốn như thế nào ứng đối tứ vương phi cái kia là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ nữ tử. Này Sương, Lạc Vân Thường căn bản không biết nàng đã bị mặt khác một đợt người theo dõi, vẫn là cùng nàng cùng chung chí hướng cái loại này, đương nhiên. Liền tính biết nàng cũng sẽ không quá mức giật mình, phòng trừng chỉ biết đánh giá một câu, cặn bã quả nhiên vẫn là cha. Nay sẽ nàng đang ở trong nhà hảo tâm tình xem bù câu đưa thư đâu, bởi vì đã lâu thu được đường nghiệm vân gửi thư. Vẫn luôn nhớ thương đối phương an nguy, nhưng là lại không thể tự mình đi tìm đối phương thăm hỏi một chút, đầu năm nay lại không có di động gì đó phương tiện liên lạc, dẫn tới chỉ có thể chờ đối phương thư tử. Nàng tưởng viết thư còn không biết gửi đi nơi nào. Chỉ là chuyển giao cấp những người khác nàng cảm thấy không quá tự tại, không bằng chờ gặp mặt lại nói. 130, tìm tới. Tin thượng đường niệm vân nói chính mình gần nhất quá đến rất nước sôi lửa bỏng, gia tộc lớn nhỏ phiền toái không ngừng, bất quá may mà có trợ thủ đắc lực hỗ trợ, còn tính có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi một chút. Sau đó lại nhải nói hắn thích ăn cái gì à, trong nhà đầu bếp không hợp khẩu vị A, hắn rất là hoài niệm lạc vân thường trù nghệ gì đó. Lại nói muốn tìm thời gian tới xem tiểu gia hỏa, cũng không biết tiểu gia hỏa hiện giờ còn có nhớ hay không hắn linh tinh. Tóm lại nhiều vô số tam trang giấy viết thư, hắn liền rong dài một ít hàng ngày, điển hình chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Nhưng từ giữa những hàng chữ lạc vân thường vẫn là người được hơi thở nguy hiểm, tin đường nghiệm vân thậm chí cũng không dám nhắc tới một câu có quan hệ nàng thuốc viên phương diện sự, thậm chí còn cố ý vô tình lộ ra nàng là một cái sơn quốc thôn phụ ý vị. Tên kia sợ là gặp được nguy hiểm, ai, hiểu biết qua đi nàng mới biết được thế giới này đường ra cùng nàng kiếp trước xem biết được những cái đó giang hồ đường môn đại đồng tiểu dị, cũng là am hiểu ám khí cùng độc thuật. Bọn họ không phải dùng võ công tăng trưởng, ngược lại là tại đây loại làm người cảm thấy âm hiểm phương diện am hiểu, cho nên trên giang hồ đối đường ra vẫn là thực kiên kỵ. Trong tình huống bình thường đều là không nghĩ dễ dàng đắc tội đường ra người, mà đường ra bên trong cạnh tranh đồng dạng thảm thiết. Đường nghiệm vân cái này nửa đường về nhà hài tử muốn gặp phải nguy cơ liền nhiều hết mức. Ai xem ra phải nghĩ biện pháp cho hắn đưa điểm thứ tốt qua đi phòng thân mới được, nghĩ tới nghĩ lui chuyện này vẫn là đến làm ơn hạ hầu thần, rốt cuộc nàng chính mình không có người tốt tay. Kết quả là, ngày đó từ quân doanh trở về hạ hầu thần liền nhìn đến lạc vân thường thu thập một hộp gấm dược, xem nhãn đều là một ít quý trọng bảo mệnh thuốc viên, vân thường, làm gì vậy? Lo lắng đường nghiệm vân tên kia, cho nên muốn cho hắn đưa điểm đồ vật, ngươi có thể hay không tìm được thích hợp người giúp ta đưa một chút. Tức khắc hạ hầu thần sắc mặt liền âm, liền tính quan tâm đối phương, cũng không cần phải như vậy một đại cái dương hảo dược đưa qua đi đi. Như vậy chân quý lễ vật hắn còn không có thu được quá đâu, lại còn có nhiều như vậy. Vân thường ngươi có phải hay không tưởng quá nhiều, hắn dùng đến nhiều thế này dược sao? Hắn thân ở đường ra, tình thế không dung lạc quan. Lo trước khỏi họa Ừ, kia hắn đâu? Hắn tình cảnh không nguy hiểm. Vạn hương đường cái kia đáng giận tổ chức còn nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Bọn họ hai cái càng nguy hiểm hảo phạt. Lạc vân thường dương mắt thoáng nhìn hắn kia khó chịu sắc mặt có chút nữa mày. Ngươi không nghĩ hỗ trợ. Đương nhiên không phải. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì ta đều nguyện ý hỗ trợ. Nhưng là ngươi không cảm thấy ngươi quan tâm tên kia so với ta còn nhiều sao. Ta mới là phu quân của ngươi đại nhân đâu. Tấm tác Lời này nói được nhiều chưa a, Lạc Vân thường nhếch môi, thiệt tình không nghĩ để ý tới giấm Lưu Nam, rõ ràng nói qua đường niệm Vân cùng nàng mà nói chính là hợp tác quan hệ, đương nhiên cũng là bạn tốt, hán đuôi chính mình có ơn chi ngộ, còn giúp trợ rất nhiều, Tuyết Sơn kia một chuyến liền đủ để cho nàng đời này đều cảm ơn đối phương. Hiện giờ đưa điểm dược cho nhân ra làm sao vậy, bằng hưu chi gian còn muốn quan tâm lẫn nhau đâu, càng đừng nói là ân nhân. Chuyện này không nghĩ cùng ngươi nhiều lời. Một câu, giúp vẫn là không giúp. Hạ hầu thần ú hoán nhìn nàng, giúp a đương nhiên giúp, ta vương phi đều không giúp còn giúp ai. suy nhìn kia không cam lòng đôi mắt nhỏ, lạc vân thường thầm than một tiếng, thu thập hảo hộp gấm lúc sau, bước tới lôi kéo hán, nhón mũi chân chủ động đưa lên một hôn. Thoáng chốc, hạ hầu thần tâm pháp nộ phóng, gắt gao đem người khấu ở trong ngực hung hăng hồi hôn qua đi. Hùng mánh như bá vương lòng giống nhau ở nàng môi lưới bên trong khiến cho nàng cùng hắn cùng múa. Linh khoảng cách ôm cùng tiếp xúc đều làm hắn trong lòng sao động không thôi, lại sao có thể buông tha tự động đưa tới cửa tiểu bạch thỏ. Hôn hôn hắn bàn tay to cũng không thành thật lên, thậm chí tưởng lập tức đem người ôm đến trong phòng hung hăng ăn luôn. Đáng thương hắn tuy rằng có danh phận, nhưng trên thực tế còn không có an thượng thì đâu. Chân chính đêm động phòng hoa trúc còn không có bổ thượng đâu, nếu không nhặt ngày không bằng xung đột. Liền hôm nay, nô lạc vân thường trụ phủi hắn, một thân hãn bị đâu mới từ quân doanh trở về liền tưởng như vậy ăn xong đi, nàng mới không cần. Vân thường, ta tưởng, lạc vân thường nhận cơ hội mở miệng nói, lập tức cho ta tắm rửa đi. Hạ hầu thân sứng sốt, ngay sau đó ánh mắt sáng ngời, hảo, ngươi trở về phòng chờ ta, ta lập tức đi tẩy. Hắn cảm thấy lạc vân thường ý tứ chính là mời hắn rửa sạch sẽ lại kia gì gì trong lòng không khỏi càng thêm nộn nhạo lên. Lạc vân thường nhìn đến hắn bay nhanh đi tắm rửa trên mặt đỏ hừng chậm rãi tan đi, nhưng vô lương nàng còn không có làm tốt giao ra đi chuẩn bị, cho nên nàng thực không đạo đức liều hắn liền ra bên ngoài chạy. Nay sẽ đã là mặt trời lặn Tây Sơn, nàng ra cửa đương nhiên cũng không được đầy đủ là vì tránh né hạ hầu thần, vốn dĩ cũng là tính toán muốn đi trên núi nhìn xem những cái đó rược mầm mọc như thế nào. Kết quả là... Chờ hạ hầu thần tắm rửa sạch sẽ lúc sau, phát hiện không khuê mở gian, bóng người toàn vô, tức khắc mặt như hát qua, xú không được. Đi ra ngoài liền bắt một cái gã sai vặt hỏi, Vương Phi đâu? Mặc danh liền vọt tới Vương ra tức giận gã sai vật nơm nớp lo sợ nói, hồi Vương ra, Vương Phi vừa mới ra cửa, nói là đi trên núi nhìn xem rực mầm. Hảo, thức hảo. Lạc vân thường, cho ngươi thời gian ngươi ngược lại khi ta tính tình hảo đến không được. Đêm nay không làm nàng hắn cũng không tin hạ hầu. Nghĩ nghĩ, hắn phân phó phòng bếp chuẩn bị vài đạo hảo đồ ăn, lại làm người chuẩn bị nữ nhi ra thích uống rượu trái cây, hương vị thơ ngọt, nhưng tác dụng chậm thực đủ cái loại này. Đêm nay bất luận như thế nào hắn đều phải ăn đến thịt, hừ hừ. đương nghiệm vân kia tư tính cái gì tinh địch, chính là sấn hư mà nhập một cái bằng hữu bằng hữu tính cái gì, nơi nào có thân thân phu quân hảo. Để cho hắn bất đắc dĩ chính là, Bọn họ rõ ràng là cho nhau có hảo cảm, chính là, vân thường đối hắn tựa hồ luôn là còn kém như vậy một chút, thì như thân cận điểm này thượng, ấp ấp ôm ôm nàng đều sẽ không cự tuyệt, ngẫu nhiên hôn môi loại này động tác nàng cũng có thể thói quen, chính là càng thân mật cái loại này nàng tựa hồ liền còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hạ hầu thần thập phần bất đắc dĩ, đầu năm nay bao nhiêu người là động phòng hoa chúc đêm đó mới nhìn đến lẫn nhau chân rung. Bọn họ như vậy hoàn toàn đều thuộc về lưỡng tình tương duyệt, vì sao còn muốn khắc chế? Chẳng lẽ là nàng còn cảm thấy chính mình không đủ đáng tin tệ? Lo lắng cho mình tương lai sẽ ủy khuất nàng, cho nên không dám hoàn toàn thổ lộ tình cảm. Nghĩ đến này khả năng hạ hầu thân liền cảm thấy càng thêm buồn bực, hán tử minh bạch chính mình tâm ý lúc sau liền dồn hết sức lực đối nàng hảo, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh chính mình tâm ý? Vương ra! Vương Phi đi dược sơn thời điểm đụng phải tô chi phủ bên người một cái sư gia, Hàn Sĩ Nghiệp. Ám vệ vội vàng tới báo. Nghe được Hàn Sĩ Nghiệp tên hạ hầu thần sửng suốt, người nam nhân này hắn là biết đến, không chỉ có biết, còn biết hắn cùng thái tử Hoàng Huỳnh Chi gian gân đoán. Đáng tiếc, lúc trước kia sự kiện hắn không biết tình, bằng không nghĩ cách tránh cho một phen, ít nhất có thể giảm bớt một chút bi kịch. Nhưng, hiện giờ hắn tìm tới vân Thưởng tính chuyện gì. Hạ hầu thần vội vàng rời nhà chạy đến, hắn thật sự không hy vọng hắn cùng Lạc Vân Thường chi gian lại bởi vì thái tử vấn đề xuất hiện khác nhau. Đáng tiếc, không ngừng đẩy nhanh tốc độ hắn, tìm được Lạc Vân Thường thời điểm, hắn sĩ nghiệp cũng đã đem hắn tỉ tỉ chuyện xưa cấp nói xong, từ Lạc Vân Thường kia lạnh lùng sắc mặt liền có thể nhìn ra tới. Hạ hầu thần thầm than một tiếng, chậm rãi bước tới, Vân Thường 131, địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Hàn Sĩ Nghiệp nhìn đến hắn sắc mặt cũng không có bao lớn biến hóa, chỉ là khoe miệng ngẩm cười bộ ráng có chút thiếu đánh. Lạc Vân Thường nhìn Hàn Sĩ Nghiệp mắt, lại nhìn Hạ Hầu Thần liếc mắt một cái, phát hiện hắn nhìn đến Hàn Sĩ Nghiệp biểu tình cũng không có quá lớn kinh ngạc liền biết hắn khẳng định nhận thức Hàn Sĩ Nghiệp. Xem ra vương ra ngươi cũng biết được Hàn Sư ra ra sự đâu. Bình đạm không có gì lạ ngữ khí, lại làm Hạ Hầu Thần trong lòng dùng mình, vẻ mặt đau khổ. Vân Thường... Kia sự kiện ta không ở chẳng, cũng không biết tình, nếu ta sớm biết rằng, khẳng định sẽ khuyên nhị ca. Chờ ta biết là thời điểm đã chậm, ta có thể làm không nhiều lắm. Chỉ có đền bù một chút hàn sĩ nghiệp cái này mất đi thân tỷ người. Nhưng hàn sĩ nghiệp nhưng không tiếp thu hắn đền bù, hắn hận nhị hoàng huynh, hắn có quyền quý không đem bình dân đương người xem những cái đó công tử thiếu ra. Lạc vân thường nữ môi, tuy rằng ta sớm biết rằng người kêu nhị ca cha. Nhưng hôm nay mới biết được hắn như vậy cha, Phú lòng bạc hạnh không nói, còn cường đoạt dân nữ không phụ trách, lương tâm đều bị cầu ăn đâu. Liền hắn kia đức hạnh cũng không biết xấu hổ nói cái gì chân ái. A so khẩu đều không bằng đi. Hàn sĩ nghiệp vẻ mặt buồn bạ thương tâm, tứ vương phi quả nhiên hiểu lý lẽ, biết tại hạ trong lòng đau, rốt cuộc chúng ta đều là bị người nọ thương tồn quá, từng có tương tự trải qua mới có thể càng thêm hiểu được lẫn nhau miệng vết thương. hô. Đáng tiếc, tại hạ vô năng, đến nay không thể cấp ra tỉ báo thủ rửa hận. Hạ hầu thần sắc mặt xấu hổ, kia sự kiện thật là hoàng huynh sai, hắn đem nhân ra hẳn sĩ nghiệp tỉ tỉ đương thế thân liền tính, cuối cùng muốn nhân ra còn làm nhân ra có mang hại tử lại không phụ trách, cuối cùng làm hại một cái sống sờ sở nữ tử một thi hai mệnh, thù này, hàn sĩ nghiệp không báo như thế nào cam tâm. Nếu là hắn một giây liền muốn đi giết đối phương, Nhưng vấn đề là cái tia đầu sỏ gây tội là hắn thân ca, hắn có thể làm sao bây giờ? Lại thất vọng cũng không thể giúp đỡ người khác đi sát chính mình thân ca đi. Lạc Vân Thưởng vừa thấy liền biết hắn tưởng cái gì, biểu môi, cho nên nàng nói này nam nhân chính là nam xứng mệnh sao? Cha thái tử đều như thế phạm tội, hắn vẫn là không đành lòng xuống tay, còn muốn giúp đỡ hắn. Hàn sĩ nghiệp, nhân gia chính là một quốc gia chữ quân, ngươi không cần nói lung tung, để ý thai vách mạch rừng. Đem ngươi trước diệt. Đây là không lý trí sự. Hàn sĩ nghiệp vẻ mặt thủ giáo, vương phi lời nói cực kỳ, là thảo dân nói lỡ. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, nhân ra là tương lai quốc quân, muốn ngươi chết người còn có thể bất tử. Nói không chừng truyền ra đi, nhân ra còn sẽ nói có thể bị tương lai quốc quân sủng thượng mấy ngày đều là thiên đại phúc khí đâu. Cũng không phải là, cho nên ở chính mình không đủ cường phía trước, không cần nói lung tung. Lạc Vân Thường rất là thiện tâm nhắc nhở. Hạ Hầu Thần chỉ cảm thấy đầu một đột một đột, việc này phỏng trừng lại muốn cùng hắn náo loạn. Làm sao đây? Anh anh anh, hắn còn không phải là tưởng cùng chính mình vương phi động phòng hoa chút sao, vì cái gì luôn là như vậy gian nan. Hắn sĩ nghiệp nhìn Hạ Hầu Thần buồn khổ mặt trong lòng sảng khoái không thôi, tuy rằng hắn cũng biết Hạ Hầu Thần ở kia sự kiện thượng thật là vô tội, hơn nữa đối phương còn bất động thanh sắc bảo vệ hắn mệnh, không giúp đỡ hắn chủ trì công đạo. Lại che chở hắn này mệnh, đối một cái vương gia mà nói, này phân chính nghĩa chi tâm đã vậy là đủ rồi. Người đều là bất công, hắn hướng về chính mình thân tỷ, nhân ra hướng về chính mình thân ca, này không có gì không đúng. Bất quá, hắn là thiệt tình cảm thấy cái này tứ vương gia đối mộ thái tử thật tốt quá, căn bản là không đáng. Nếu một hai phải chọn một người thượng vị nói, hắn tình nguyện là hạ hầu thần, mà không phải tên hôn đằng kia. Hàn công tử! Người làm đại sự yêu cầu kiên nhẫn, ta cảm thấy thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu, làm ác nhiều tổng hội có báo ứng, ngươi không cần nóng lòng nhất thời. N.B. S.E. Hàn sĩ nghiệp nghe được lời này vẻ mặt ôn hòa gật gật đầu, đa tạ vương phi nhắc nhở, ta minh bạch. Ta là một cái có kiên nhẫn thợ săn. Một khi đã như vậy, như vậy, ta ở thanh vân chấn hiệu thuốc liền giao cho các ngươi xử lý, ta phụ trách dược, các ngươi phụ trách cửa hàng cùng tiêu thụ công việc. Tiền lãi chia đôi, đương nhiên, giai đoạn trước cửa hàng trang hoàng cùng nhận người gì đó yêu cầu tài chính chúng ta bình quán. Hàn sĩ nghiệp ánh mắt đại lượng, đa tả vương phi dịu dắt, này phân ân tình, hàn mộ ghi nhớ trong lòng. Cùng là thiên nha lưu là người, giúp đỡ cho nhau đi. Lạc vân thường hơi hơi mỉm cười, thập phần hòa khí. Hàn sĩ nghiệp đứng dậy trịnh trọng không người chào, vương phi nương nương, thiệt tình cảm ơn người, ta vì chính mình tư tâm tinh kế tỏ vẻ xin lỗi. Nhân chi thường tình, địch nhân của địch nhân chính là bằng hiếu, đạo lý này chúng ta đều hiểu. Ta thật cao hứng ngươi tìm được ta hợp tác, vui cực kỳ. Lạc vân thường ý cười xinh đẹp, thiệt tình sung sướng. Có người cùng chính mình giống nhau cùng chung kẻ địch, nàng đương nhiên cao hứng. Đã từng là đáp ứng hạ hậu thần nếu không so đo qua đi giải độc kia sự kiện, nhưng là, nàng tuyệt đối sẽ không không so đo cha thái tử bắt lấy nàng nhi tử tới huy hiếp nàng đi cứu bạch liên hoa mẹ con sự. Khi sự kiện chạm được nàng nịnh lân, không thể tha thứ, chỉ có trả thù trở về mới có thể hạ giận Đương nhiên, nàng cũng sẽ không muốn giết nhân ra gì đó, Nhi tử hắn cha liền ở một bên đâu, giết hắn còn ảnh hưởng bọn họ phu thê cảm tình, thống khổ nhất sự tình cũng không phải là chết, đã chết liền xong hết mọi chuyện, nào có cái gì đau đớn, vẫn là tồn tại mất đi muốn nhất đồ vật mới càng đau tận xương cốt. Hạ hầu thần yên lặng ở một bên không hẽ răng, nói nhiều đều là sai. Tranh chấp hắn cũng nói không thắng, bởi vì chính hắn nội tâm đều đối cái kia hoàng huynh thất vọng rồi, phía trước sự hắn không thể trách đối phương, nhưng sự tình lần trước, hắn thân ca vì cứu hắn thê nhi trang đến thân thiết đến thăm cháu trai, kết quả lại là ở bọn họ đều không thể tưởng được thời điểm bắt lấy con hắn tới uy hiếp chính mình thê tử đi cứu hắn thê nhi. Chẳng lẽ hắn thê nhi đối hắn rất quan trọng, chính mình thê nhi đối chính mình liền không quan trọng sao? Kia sự kiện đã trở thành một cây thứ Thật sâu đâm vào bọn họ quan hệ bên trong, làm vốn dĩ liền nguy ngập nguy cơ quan hệ trở nên càng không xong Về nhà trên đường, Lạc Vân thường tâm tình thực không tồi đi mua sắm một phen, xem đến hạ hầu thần đó là tâm hoảng hoảng. Đã biết chuyện như vậy nàng không phải hẳn là thực tức giận, tiến tới đôi hắn cũng có ý kiến sao. Vì cái gì còn có thể đủ như vậy cười, nàng càng là tươi cười sán lạn hạ hầu thần liền cảm thấy càng là bất an. Về đến nhà lúc sau hắn cùng là một tấp cũng không rời đi theo lạc vân thường bên người, khẩn trương hề hề. Thấy hắn như vậy lạc vân thường rất là bất đắc dĩ, hạ hầu thần, theo ý của ngươi ta là cái loại này không nói đạo lý người sao. Đương nhiên không phải, ngươi thực thông tình đặc lý, ân oán phân minh. Một khi đã như vậy, ngươi còn bộ dáng này đi theo ta làm cái gì? Hàn sĩ nghiệp ra sự ngươi là vô tội người khác, lại không phải ngươi làm tội nhân. Ta nơi này không thịnh hành tội liên tới, ngươi ca làm sự tình ta sẽ không giận chó đánh mèo đến trên người của ngươi tới, nếu ngươi trợ trụ vi ngược ta khẳng định cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Không, ta tuyệt không sẽ cố ý đi thương tổn vô tội người, trái pháp luật phạm tội sự tình ta cũng sẽ không đi làm, ước hiếp ba cánh gì đó càng sẽ không làm. Chính là A, ngươi là một cái hảo tướng quân, là một cái hảo vương ra này liền đủ rồi. Không cần tổng bị cha thái tử hành vi ảnh hưởng chúng ta tâm tình, ngươi càng không nên hơi một tí liền tưởng thế hắn mua đơn. Sẽ không, ta về sau đều sẽ không, phía trước kia sự kiện ta đã thất vọng rồi, không có khả năng còn đối hắn trước sau như một. Vẫn thường, ta nói rồi, hiện giờ các ngươi mẫu tử mới là ta quan trọng nhất người, điểm này, tuyệt không giả dối. 132. Hạ Dược Vô ưu Hạ Hầu thân Ánh Mắt Kiên Định Lỏa Lô Tâm Ý Lạc vân thường nhìn hắn cười cười, ngươi đều minh bạch ai càng quan trọng, còn lo lắng cái gì. Hạ hầu thần đem người ôm chặt, cằm để ở nàng trên vai, vốn bã nói, còn không phải quan tâm sẽ bị loạn, sợ ngươi vì người khác đối ta không mừng. Như vậy hắn làm lạc vân thường nghĩ đến một câu, tham sống sợ, tham sống sợ. Cho nên, hắn là thật sự đem chính mình ai đến trong lòng mới có thể bởi vì điểm này khả năng khiến cho nàng không vui chuyện này sinh sợ sao. Mấy ngày nay từng bức họa như điện ảnh giống nhau hiện lên trong óc, Lạc Vân thường đột nhiên có một loại như thế đủ để cảm xúc, như vậy ai đều còn chưa đủ làm chính mình tâm động nói, như vậy, nàng muốn mong đợi cái dạng gì tình yêu mới là thở. Sơn băng địa liệt, kia hiển nhiên không hiện thực, đối nàng mà nói, một người nam nhân đem ngươi hái đến trong xương cốt chính là nguyện ý vì ngươi làm lụng vất vả rất nhiều hắn từ trước không làm lụng vất vả sự tình, nguyện ý Tấn hắn có khả năng sủng nịch ngươi, hứa ngươi yên vui hạnh phúc. Ngày mai chính là trung thu ngày hội, á thần nhưng có tính toán gì không? Hạ hầu thần sắc mặt vừa chậm, cái này hắn đã sớm nghị kỹ rồi, trung thu ngày hội thanh vân chấn vừa lúc có hội đèn lồng, đó là phu thê tình nhân chi gian hẹn hò tốt nhất tiết điểm, hắn ngày mai liền phải mang theo nàng cùng nhau. Có, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đi rước đèn sẽ. Hảo A, nghe nói thanh vân chấn hội đèn lồng thực náo nhiệt, ta cũng muốn kiến thức một vài. Hai người nhìn nhau. Phát hiện đối phương trong mắt đều là một mảnh nhu tình, không khỏi tâm nóng hồi lên, một ánh mắt, một động tác khiến cho lẫn nhau đều sinh ra một loại ngượng ngùng chi y tới. Ký chủ, thực xin lỗi quấy rầy các ngươi liếc mắt đưa tình không khí, chiếu cố tiểu chủ nhân một cái nha hoàng chuẩn bị đối tiểu chủ nhân hạ dược đâu, ngươi chạy nhanh đi cứu chẳng đi. Cái gì? Lạc Vân Thường đột nhiên đẩy ra Hạ Hầu Thần, phi giống nhau nhằm phía Nhi Tử phòng. Hạ Hầu Thần đầu tiên là sử sốt, chụp đuổi theo đi. Đương Lạc Vân Thường vọt tới nhi tử phòng thời điểm liền nhìn đến một cái nha hoàng chính bưng một chén nhỏ nước canh hống nhi tử uống, tiến lên không chút nghĩ ngợi liền rỗi tay một phách, phanh mà một tiếng, kia chén nhỏ vỡ thành tiến Vương Phi Kêu nha hoàn ngạc nhiên nhìn Lạc Vân Thường, tựa hồ không do Vương Phi làm gì vậy. Nhưng bình chủ tử không sai, sai đều là hạ nhân đạo lý, nàng vẫn là thành thành thật thật quy xuống, Vương Phi nương nương thứ tội, nô Tỳ đáng chết. Ký chủ Người quá xúc động. Hệ thống thanh âm một vàng, Lạc Vân Thưởng cũng bình tĩnh hơn phân nửa, nghĩ chính mình hành động đích sắc làm người khả nghi, mỉ môi, người cấp tiểu thiếu ra uống chính là cái gì? nha hoàn vô tội trả lời, trẻ hạ sen nấm biết ra. Hô, bình tĩnh. Lạc Vân Thưởng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, túi đầu nghe nghe kia nước đường, khí vị thượng nghe lên tựa hồ không có vấn đề, như như mày, nàng hướng về phía một cái hộ vệ phân phó nói. Đi bắt một con láo thử tới. Hộ vệ căng ra đầu đi dẫn người đi bắt. Lạc vân thường tắc đem rách nát trong chén còn tàn lưu một chút nước đường cấp cầm lấy tới. Nếu nước đường có vấn đề, ta tuyệt không nhẹ tha nha hoàn sắc mặt đại biến, vương phi nương nương, nô tỉ cái gì cũng không biết ta. Đây là phòng bếp đưa lại đây cấp tiểu thiếu ra uống. Ta chỉ là cấp tiểu thiếu ra huy mà thôi. Không bao lâu, các hộ vệ không có bắt được láo thử. Nhưng bọn hắn thực biến báo đi trên đường mua một con thỏ con trở về. Bầm báo vương phi, láo thử không có tìm được, nhưng là con thỏ có một con, có thể chứ. Lạc vân thường tự nhiên sẽ không dây dưa cái này tiểu tiết vấn đề, lập tức làm kia thỏ con uống nước đường, uống lên mấy khẩu nước đường lúc sau. kia con thỏ tức khắc cả người sủi lơ ngã xuống đất thượng, tình cảnh này đem ở đây người đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Đặc biệt là lạc vân thường cùng hạ hầu thần này một đôi cha mẹ nghĩ đến bọn họ nhi tử thiếu chút nữa điểm liền chiêu độc thủ, làm cho bọn họ như thế nào không khí không giận. Hạ hầu thần vẻ mặt màu đen, lập tức cho buồn vương cha, phong tỏa phủ đệ, bất luận cái gì không cho phép gia nhập, sau đó điều tra rõ này nước đường bị bao nhiêu người dính qua tay, phòng bếp hôm nay lại có người nào tiến vào quá. Là, vương gia, bên người hộ vệ hạ huy không nói hai lời liền mang theo người vội vàng cha án đi, mẹ nó. Cứ nhiên ở bọn họ mí mắt hạ động thủ, quả thực chính là vũ nhục vương ra cùng bọn họ năng lực sao. Càng nhiều là lại là nghĩ mà sợ, nếu không phải vương phi mạc danh hướng trở về, tiểu chủ tử một khi bị tội, vương ra khả năng liền phải giận dữ phơi thơi mấy đầu. Kéo tơ lột kén kiểm tra lúc sau, tiếp xúc quá nước đường cùng nước đường tài liệu người không nhiều không ít, ước chừng có mười mấy hạ nhân, từ mua sắm đến tẩy nấu bưng lên này một loạt quá trình, đều có khả năng hạ đầu. Nhưng trước mắt ai đều không có thừa nhận, này tội chính là tử tội A. Lạc Vân thường mắt lạnh nhìn quét những cái đó tương quan nhân vật một vòng, hệ thống, ta không nghe ra đó là cái gì độc, ngươi nhưng phân tích ra tới. Không đến mức mất mạng, nhưng có thể cho tiểu chủ nhân ngu dại dược, thành phần sau, ngươi có thể cho thời đại này bác sĩ tới phân tích, tăng cứ ta phía trước thu nhận sử dụng có quan hệ huyền thiên đại lục y dị dược tri thức, này độc tên là vô ưu đều biến váng Đương nhiên liền vô ưu Cái gì, cư nhiên muốn cho nàng ninh nhi biến thành ngu ngốc. Lạc vân thường tức giận đến mặt đều thanh lại bạch, cha ra hung phạm nàng nhất định phải hắn biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Nàng sẽ không làm đối phương biến thành ngu ngốc, bất quá nàng sẽ đối phương sống không bằng chết. Thở sâu, nàng ôm nhà mình nhi tử, A thần, tìm đáng tin cậy đại phu tới cha cha đây là cái gì dược. Đừng nóng nội, đã làm người đi thỉnh. Quả nhiên, không bao lâu. Mấy cái thanh vân chấn lao đại phu đều bị mời tới, ở kiểm nghiệm quá kêu tàn lưu nước đường lúc sau. Mấy cái lao đại phu đều nghĩ lại mà sợ, cầm đầu một cái thở dài, vương gia thỉnh bất giận, này độc hẳn là vô ưu, làm người ngu dại nham hiểm dự vật. Này dược trong đó một mặt quan trọng thuốc dẫn là xuất từ Bắc thần quốc đặc sản, vô ưu hoa. Đến nay mới thôi, chúng ta cũng chỉ nghe nói qua bác thần quốc vô ưu sơn cốc mới có nảy hoa mở ra. Mà mùa thu đúng là vô ưu hoa khai mùa. Hạ hầu thần sắc mặt dò người, làm con hắn biến thành ngu ngốc là có ý tứ gì. Rốt cuộc ai cùng hắn có như vậy thù hận. Được rồi, các người trước đi xuống đi. Là, vương ra. Mấy cái lao đại phu đi tới cửa, cầm đầu cái kia lại đột nhiên dừng lại. Vương ra, thảo dân nhớ tới một cái manh mối tới. Nếu là mang theo quá vô ưu người, trên người tất nhiên ẩn ẩn đúc kết vô ưu hoa hư khí. 12 canh dở trong vòng sẽ không tán. Loại này hương thực đạm, cơ hồ làm người nghe không đến, nhưng có thể cho ra cầm phát cuồng. Hạ hầu thần híp mắt quét mười mấy hạ nhân liếc mắt một cái, vầy vây tay đuổi rồi những cái đó đại phu, sau đó lập tức khiến cho hộ vệ đi bắt mấy chỉ nuôi trong nhà con thỏ tới, đơn độc một đám người thực nghiệm. Bắt đầu kia mấy cái như không có vấn đề, cuối cùng thi đến một cái nhóm lửa gã sai vật thời điểm, kia thỏ con đột nhiên phát điên muốn cắn người. Các hộ vệ lập tức đem người bắt lấy, kia gã sai vặt vẻ mặt ngốc, ngay sau đó hai đầu gối quỳ xuống sắc mặt trắng bệnh, vương, ra, nguyện vọng à, tiểu nhân tuyệt đối không có hại người chi tâm A càng đừng nói đối tiểu chủ tử xuống tay. Hạ hầu thân hiếp mắt nhìn chầm chầm hắn, vậy ngươi như thế nào giải thích trên người của ngươi mùi hương? Tiểu nhân cũng không biết vì cái gì à, nhưng tiểu nhân có thể thề với trời, nếu ta thật là phát rồ đối tiểu chủ tử xuống tay, như vậy, ta không chết tử tế được. Thiên lôi đánh xuống, 133, nhân lúc cháy nhảm mà đi hôi của A. Mặc kệ gã sai vật như thế nào phân biệt, mười mấy tiếp xúc quá nước đường hạ nhân bên trong cũng chỉ có trên người hắn có mùi hương, cho nên, hạ hầu thần quyết đoán làm người đem hắn giam giữ lên hảo hảo thẩm vấn. Lạc Vân thường nhấp môi quét mọi người một vòng, cũng chưa nói cái gì, chờ những người đó đều tan lúc sau, hai vợ chồng ôm nhi tử ngồi ở trong phòng, sắc mặt đều thật không tốt. Hạ hầu thần thẹn trong lòng, đây là hắn cho bọn hắn hai mẹ con ra, kết quả, vẫn là ra vấn đề. Quả thực chính là vả mặt bạch bạch bạch A thần, việc này hảo hảo điều tra, ta cảm thấy không chỉ là cái kia gã sai vật vấn đề, có lẽ, gã sai vật bất quá là một cái quân cờ. Ơn, ta biết, hơn nữa việc này còn liên lụy ra bác thần quốc đặc sản tới, ta cảm thấy nơi này khả nghi địa phương càng nhiều, bất quá hết thể chờ điều tra rõ ràng lại kết luận. Nương, mẫu thân. Tiểu bằng hữu lạc ninh còn không biết chính mình mới vừa trải qua một phen hung hiểm, bị nhà mình mẫu thân uy vũ khí phách một màn cấp chấn ngây người đã lâu, này sẽ mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt sùng bái nhìn nhà mình mẫu thân. Lạc vân thường dối tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, người A, thật là vô tri giả không sợ đâu. Mẫu thân, không an, không an. Tiểu gia hỏa nỗ lực biểu đạt chính mình ý tứ. Hắn chính là nghe được có cái thanh âm làm hắn không cần uống không cần uống đâu. Bất quá loại chuyện này hắn nói không nên lời, chỉ là không cần hai chữ hắn là hiểu, cho nên kia nha hoàn hống hắn uống nước đường hắn mới quay đầu đi không cần. Đáng tiếc, Lạc Vân Thường cũng không có thuật độc tâm, không biết nhà mình tiểu bao tử trong lòng suy nghĩ. Nhưng ngắm lại phía trước hành vi lại cảm thấy ấy nấy, ôm nhi tử Trấn an thuật bối, ninh nhi ngoan, vừa mới mâu thân hung bà bà có hay không dọa đến ngươi. Mẫu thân cũng không phải là đang mắng ngươi Nga. Mẫu thân, hảo, hảo hảo. Lạc Vân thường nghe thế lắp bắp từ ngữ tức khắc tâm pháp nộ phóng, ô nhi tử liền bẹp hai khẩu, bảo bảo thật thông minh, mẫu thân đối với ngươi khẳng định là đệ nhất tốt. Hi hi lạc ninh sung sướng hoa ở nhà mình mẫu thân trong lòng ngực, tâm tình mỹ mỹ đác. Hệ thống thấy như vậy một màn, ký chủ đến nay chưa phát hiện chính mình nhi tử chỉ số thông minh hơi cao, nó cũng là sai. Hạ hầu thần nhìn mẫu tử thân mật cảnh tượng ẩn ẩn có một loại chính mình bị bọn họ mẫu tử hai vắng vẻ cảm giác, không cam lòng hắn đi qua đi rối tay muốn ôm nhi tử, lạc ninh nhìn đến nhà mình lao cha muốn ôm nhìn nhìn mẫu thân, lại nhìn nhìn hắn, sau đó mới rối tay cười tủng tịm, cha, ôm. Lúc này hạ hầu thần viên mãn, bế lên nhi tử cảm khái nửa ngày, nhi tử trong ngực cảm giác chính là cái gì không làm cũng có khác một phen thỏa mãn cảm. Ngoài không được phương Bắc hán tử thường xuyên kêu cái gì tức phụ hài tử nhiệt đầu dương đất, đại khái chính là chỉ loại này tiểu gia thỏa mãn cảm đi. Vân thường, ngươi vừa rồi là như thế nào biết nhi tử có nguy hiểm? Hạ hầu thần đối này tỏ vẻ rất tò mò. Lạc vân thường ngẩn người, ngay sau đó nhún nhún mai, ta nói là mẫu tử chi gian tâm hữu linh tê người tin không? Hạ hầu thần vẻ mặt thái sắc, tâm hữu linh tê giống nhau là chỉ tình nhân chi gian ăn ý đi. Nàng nói như vậy cũng không sợ chính mình ăn vị a Được rồi, mẫu tử chi gian cảm ứng đây cũng là xem duyên phận. Về sau nhiều hơn cường một chút ninh nhi bên người hộ vệ lựa độ, thức ăn phương diện cũng chuyên môn an bài một cái hiểu y để người kiểm tra đi. Loại chuyện này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hảo! Ta lại chọn lựa một cái hiểu y ý thuật người bồi tại tả hưu, bất y ý thuật tốt lời nói, muốn cho đối phương cả ngày đi theo ninh nhi cũng không quá khả năng. Đây cũng là, là một cái thần y thủ bọn họ nhi tử không nói nhân ra có chịu hay không, liền từ đại cục tới nói cũng là tạo thành xã hội tài nguyên lãng phí. Ai, cuộc sống này ngàn phòng vạn phòng cũng không phải cái biện pháp. N. B. Bất quá không có giải quyết cường địch phía trước vẫn là phải cẩn thận vì thượng, lạc vân thường âm thầm thư khẩu khí, may mắn bên người nàng còn có dược thần hệ thống hỗ trợ nhìn nhi tử, bằng không thật đúng là vấn đề khó khăn không nhỏ đâu. Ký chủ, muốn mọi thời tiết 20 giờ an bảo giám hộ sao? Không cần 999, chỉ cần 99 tích phân liền có thể đổi một ngày giám hộ Nga, bảo đảm 360 độ vô góc chết giám hộ. Nếu tưởng mua sắm trường kỳ, lượng đại từ ưu Nga, 1 năm 1 vạn tích phân, 10 năm 5 vạn tích phân. Lạc Vân thường mặt chịu chiều, chết muốn tích phân hệ thống cũng là đủ rồi, rõ ràng chính là sấn hư mà nhập đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm tắc nguồn tích phân. nhưng Nàng thật đúng là không yên tâm. Ta tưởng đổi 10 năm, có thể tiền trả phân kỳ sao. Hệ thống cũng chịu, hảo nửa ngày mới sóng âm đứt quáng đáp lại, ký chủ thỉnh không cần vô cớ gây rối Ta là vì tiểu chủ nhân hảo, phía trước ta nhưng đều là miễn phí giúp ngươi khán hộ một năm đầu. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng bóc lột ta sức lao động? Hệ thống cũng là yêu cầu nhân quyền cùng nghỉ phép tích. Anh, nói rất có đạo lý, nàng thế nhưng không lời gì để nói còn cảm thấy thua thiệt nhân ra tiểu hết hại. Hảo đi, trước đổi một năm kỳ, một năm lúc sau nếu chúng ta vẫn là không thể giải quyết những cái đó địch nhân nói, đến lúc đó ta liền trực tiếp đổi 10 năm kỳ. Tốt, chúc mừng ký chủ đổi toàn phương vị giám hộ hình thức một năm kỳ, khấu trừ tích phân một vạn, trước mắt ký chủ còn có 19.978 tích phân. Kiến nghị ký chủ kế tiếp hảo hảo kiếm lấy tích phân, miễn cho tương lai phí tổn đại không đủ dùng nga. ha à. Nàng tích phân không đủ dùng là ai hố. Kiếm lấy tích phân đều bị hệ thống hố hơn phân nửa hảo sao. Mỗi lần đổi đều là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chết quý chết quý còn không thể không đổi cái loại này. Ai, nếu an bình nhật tử quá đi xuống thật tốt, nàng tích phân có thể tỉnh nhiều ít ta. Xét đến cùng, chính là bọn họ thực lực còn quá yếu, bằng không người khác lại làm sao dám như vậy một lần một lần tới khi dễ bọn họ toàn ra. Lạc Vân Thường trong lòng bực bội. Vốn dĩ liền bởi vì có người âm độc muốn hại nhi tử mà phân nộ, này sẽ còn bởi vậy đau thất tích phân, quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu, làm nàng trong lòng kia đem hỏa càng tiêu càng vượng. Hệ thống, nếu là mọi thời tiết giám hộ, như vậy, người hay không có thể hữu nghị đưa tặng ta một tin tức, hôm nay động tay chân người rốt cuộc là ai? Ký chủ, buồn hệ thống không phải thần, cũng là sẽ phân thân thiếu phương pháp, ta có thể coi chừng tiểu chủ nhân chung quanh trạng hướng đã thực có thể. Thỉnh không cần ý nghĩ kỳ lạ Thiết, ý tứ vẫn là muốn chính bọn họ đi điều tra lạc Nàng cũng không phải tưởng ý lại hệ thống gì đó Chỉ là tưởng càng mau ở bắt lấy cái kia hung thủ hết giận Hô, thở sâu Lạc vân thường nỗ lực không chế chính mình biểu tình không cần quá táo bạo Không thể làm sợ nhà mình nhi tử Vân thường, đừng nghĩ quá nhiều Chuyện này ta nhất định sẽ tra cái hoàn toàn Cũng sẽ tăng số người nhân thủ bảo hộ ninh nhi bên này Ơn Hảo hảo cha đi. Bất quá Ninh Nhi bên này cũng không cần quá mức, nhân thủ nhiều một chút chính là, đừng hưng sư động chúng ngược lại làm người xem chúng ta chê cười. Sẽ không, ta sẽ an bài hảo. Bên ngoài thượng khẳng định sẽ không gia tăng bao nhiêu người, kia sẽ chỉ làm người địch nhân càng thêm dụng tâm bày ra một cái cục, hắn mặc dù tăng số người nhân thủ cũng sẽ cường điệu tại ám vệ này khối. Vậy ngươi trước cùng Ninh Nhi chơi, ta đi xử lý một chút chuyện này. Hảo. Ngươi đi đi, ta sẽ chiếu cố hảo Ninh Nhi. Hạ hầu thần đem Nhi tử đưa về nàng trong tay, ngay sau đó lại thuận thế đem bọn họ mẫu tử hai đều ôm vào trong ngực, sâu kín thở dài, hôm nay là làm không tốt, thiếu chút nữa làm người thương tới rồi Ninh Nhi. vẫn Thường, đừng sợ, ta nói rồi sẽ bảo hộ của các người, ngày sau ta sẽ càng thêm nỗ lực thực hiện điểm này. 134, trả rõ. Cảm nhận được hắn nội tâm ấy náy lạc vân thường cũng thực bất đắc dĩ, chỉ có thể một tay hồi ôm một chút hắn, Trấn ăn nói, việc này đầu sỏ gây tội là hung thủ, chúng ta đều là thụ hại phương, ngươi không cần bởi vì người khác gác độc tới làm chính mình không dễ chịu, chúng ta tìm ra hung thủ lúc sau hảo hảo trừng phạt hắn chính là, ân, nhất định, mặc kệ là ai, hắn hạ hầu thần đều phải trảo ra kia chỉ độc thủ tới, tuyệt không tha thứ. Trấn An Hảo thê nhi hạ hầu thần liền tự mình đi giam giữ hiểm nghi người phòng tham dự thẩm vấn, nề hà động ra hình pháp khảo vấn kia gã sai vật vẫn là vẻ mặt vô tội kêu hoan, nói không biết chính mình trên người vì cái gì có cái kia mùi hương, hơn nữa hắn căn bản là không có tới gần phòng bếp, duy nhất tiếp xúc đến tài liệu chính là hỗ trợ đi lấy nấm tuyết thời điểm, nhưng hắn giao cho phòng bếp thời điểm tuyệt đối không có hạ dược. Vương ra, tiểu nhân thật là hoan buồng A. Không chừng là cái nào người vu hoan hám hại ta, nếu hung thủ cố ý làm ta trên người lây dính kia dự vị, ta không hiểu rõ dưới tình huống cũng có khả năng bị thiết kê à, vương gia ngươi cần phải hảo hảo cha, bằng không tiểu nhân đã chết sự tiểu, thả chạy hung phạm nguy cơ tiểu chủ tử sự đại A Kê gã sai vặt vẻ mặt bi phân nói, ánh mắt cũng không có trột dạ chi sắc. Hạ hầu thần trầm trầm mặt, nếu là bị vu oan hám hại hoặc là chỉ là bị lợi dụng một cái quân cờ. Như vậy hắn liền trở thành hung thủ một cái việc vui đâu, bị người hạ độc còn đem chính mình người coi như hung thủ trừng phạt, chẳng phải là làm hung thủ nhìn cho hay. Đáng giận, rõ ràng an bài không ít ám vệ đang âm thầm theo dõi, kết quả còn ra chuyện như vậy. Hạ hầu thần banh mặt nhìn chầm chầm kia gã sai vặt, một khi đã như vậy, vậy người đem hai ngày này người đụng tới quá người cùng đi qua địa phương toàn bộ cho ta nói ra, buồn vương nhất nhất làm người kiểm tra rõ ràng. Mặc dù là ở bên ngoài trên đường ngươi cùng ai có thân thể va chạm, loại sự tình này cũng muốn nói ra, nếu là hung thủ hãm hại ngươi, như vậy, hắn dù sao cũng phải tiếp xúc ngươi mới có thể làm trên người của ngươi lây dính dược vị đi. Gã sai vật ánh mắt vui vẻ, liên tục gật đầu, hảo. Theo gã sai vật hồi ức nói hắn hai ngày này hướng đi, hạ hầu thần cùng liên can thân tín bọn họ sắc mặt càng thêm không tốt, ra hỏa này đi địa phương quá nhiều, mà là đường cái. Trên đường, cái người đến người đi, tùy tiện đâm đâm hướng trên người của người lộng điểm đồ vật quá dễ dàng. Cái này làm cho bọn họ như thế nào cha, biển người mênh mang như thế nào tìm cái kia khả năng hung thủ. Gã sai vật nói xong lúc sau cũng ủ rũ cục đôi, liền chính hắn cũng không biết cái nào đường cái đụng tới người có thể là đối chính mình xuống tay người, như thế nào làm vương gia điều tra rõ cho chính mình trầm đoan giải tội. Vương gia, tiểu nhân không thể xem trọng chính mình. Làm chính mình trở thành hung thủ quân cờ thật sự là có tội, tiểu nhân cam nguyện bị phạt. Hạ hầu thân hư lạnh một tiếng, đích sắc liên phạt, Ngươi này cư nhiên mỗi ngày đều hướng trên đường cái chạy, Thân là trong phủ gã sai vạt, ngươi thật căn bản chính là bỏ rơi nhiệm vụ. Tiểu nhân có tội, thỉnh vương ra trách phạt, Mỗi ngày đều đi ra ngoài đi một chuyến là bởi vì tiểu nhân nhất thời xúc động, Ở bên ngoài có thân mật, lúc này mới nhịn không được mỗi ngày đều ở không Khi đi xem nàng gã sai vật cũng muốn khóc. Hắn chính là tưởng cưới cái tiểu tức phụ gì đó, như thế nào đều gặp được loại này xui xẻo sự tình. Ô, ô, ô ai tới cứu cứu hắn? Vương ra, viên quân sư tới. Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến hộ vệ thanh âm. Hạ hầu thần sắc mặt vui vẻ, thỉnh hắn lại đây. Viên thiên chính đi vào tới đối với hạ hầu thần hơi hơi phúc lễ. Vương ra, nghe nói trong phủ xảy ra sự tình, ta đến xem có thể hay không giúp đỡ. Tới vừa lúc. Ngươi luôn luôn am hiểu quan sát phân tích chi tiết, ngươi tới giúp ta cùng nhau phân tích phân tích. Hạ hầu thần đêm hôm nay nhi tử thiếu chút nữa bị nha hoàn lý hạ có độc nước đường sự tỉnh từ đầu tới đuôi nói một lần, viên thiên chính nghe xong lúc sau trầm ngâm nửa ngày mới hỏi, những cái đó nấm tuyết khi nào mua sắm, mua sắm đã bao lâu? Mua sắm ngọn nguồn nhưng an toàn. Vấn đề này thật đúng là không có cha, hạ huy, ngươi đi cha cái này. Đúng vậy. Viên thiên chính có nhìn về phía kia gã sai vặt ngươi nói ngươi là đi ra ngoài thấy thân mật, như vậy ngươi thân mật là ai, các ngươi khi nào nhận thức lại là như thế nào nhận thức, tính toán kịp thời thành thân. Gã sai vật vẻ mặt một bước, quân sư, cái này cũng có quan hệ. Đương nhiên, ngươi thành thật công đạo chính là, liền trên người của ngươi dự vị, mặc dù không phải ngươi hạ dược, kia cũng có thể nói cùng ngươi thoát không được quan hệ, vương gia muốn xử phạt ngươi cũng là đương nhiên. Gã sai vật sắc mặt trắng nhợt, tiểu nhân minh bạch, cho nên tiểu nhân không dám nói chính mình vô tội. Đem ngươi thân mật sự cẩn thận nói nói, nếu nàng là vô tội, chúng ta khẳng định sẽ không đối nàng động thủ, chỉ là nhiều phương hướng kiểm chứng mà thôi. Gã sai vật chỉ có thể công đạo chính mình tình sự, ta cùng tiểu ngư là 3 tháng trước nhận thức, nàng là thanh vân chấn một nhà tiệm may lao bản nương, đánh tiểu bơ vơ không nơi nương tựa chính mình làm việc đổi ăn uống nuôi lớn chính mình. Sau lại hoa hoa thân vị hôn phu tìm tới mới đối nàng chiếu cố chút, làm nàng quá thượng tương đối tốt nhật tử. Đáng tiếc, nàng kia vị hôn phu bởi vì một lần khảo thí đắc tội người bị người ám hại, mưa nhỏ chỉ có thể chống đỡ vị hôn phu cho nàng khai may và cửa hàng độ nhật, may mà nàng tâm linh thủ xảo, sinh ý không tốt cũng không xấu đích sắc có thể làm chính mình áo cơ mua ưu Hai tháng trước có một ngày nàng bị mấy cái tên du thủ du thực theo dõi, vừa lúc bị ta gặp gỡ giúp một phen, Sau đó chúng ta hai cái liền bắt đầu lui tới, một tháng trước chúng ta mới lẫn nhau xác định cái kêu ý tứ, tính toán chờ ta tích có nhiều điểm tiền, cuối năm thành thân. Hỏi rõ ràng may vá cửa hàng tên cùng nàng kia tên đầy đủ triệu tiểu ngư lúc sau, viên thiên chính lập tức lại phái ra hai cái hộ vệ đi điều tra kia nữ nhân. Vương ra nhưng phong tỏa trong phủ tin tức lộ ra ngoài. Sự phát lúc ấy cũng đã phong tỏa, hiện giờ có thể ra ngoài cũng chỉ là ta các hộ vệ. Kêu hảo! Chúng đọc sự kiện coi như còn không có phát sinh, làm cảm kích người toàn bộ lưu lại. Hạ hầu thần gật gật đầu, việc này thao tác tính còn rất lớn, tuy rằng lúc ấy tức giận, nhưng hắn vẫn là thói quen tính chú ý bảo mật vấn đề, chủ yếu là trong phủ hạ nhân cũng không phải rất nhiều, càng nhiều là hộ vệ cùng ám vệ. Viện này lúc trước mua liền không lớn, mà hắn bên người càng buồn không muốn nha hoàn, chỉ có một gã sai vặt xử lý hàng ngày quần áo gì đó, liền nhi tử bên người tương đối nhiều người chiếu cố. Hai cái nha hoàn hai cái gã sai vạn, còn có mama ma cùng nhau chăm sóc, mà Vân Thường bên người càng là không thích người nhiều đi theo, giống nhau bên người liền hai cái nha hoàn hầu hạ, ở nhà cơ bản là không cần các nàng tiến lên hầu hạ. Hộ vệ số lượng còn nhiều quá bọn hạ nhân, cho nên ra lệnh một tiếng hắn hộ vệ liền xem trọng sở hữu hạ nhân. Kế tiếp ra ngoài chọn mua gì đó khiến cho hộ vệ tạm thay mấy ngày, nếu tình huống như vậy hạ tin tức còn để lộ nói kia vương gia liền phải hảo hảo cha cha bên người người. Viên thiên chính thở dài, chỉ mong không phải vương gia bên người nhân tài hảo. Hộ vệ phản bội cùng giống nhau hạ nhân phản bội, này hai người ý nghĩa chính là bất đồng. Hạ hầu thần tự nhiên cũng minh bạch hắn có ý tứ gì, mặc kệ là ai, loại chuyện này bổn vương đều sẽ không nhẹ tha, cần thiết nghiêm trị không tha. Vương gia yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định tra được đế. Hôm nay ta tới cũng là thu được một cái khác đến từ kinh thành tin tức, mới vội vàng tìm vương ra. Hạ hầu thần sửng suốt, kinh thành bên kia có cái gì đại động tính? Viên thiên chính nhạt nhó cười, cũng không tính đại động tính, bất quá việc này rất có ý tứ. Chúng ta người được đến một cái tình báo, thái tử phi sinh cái kia nhi tử tựa hồ là ngu dại nhi. Cái gì? 135, kinh thành thái tử phủ mô tin tức. Hạ hầu thần sợ ngây người một cái trước mắt. Tin tức này thật là quá làm hắn chân kinh rồi, xác định. 89 phần 10, bất quá rốt cuộc là bẩm sinh vẫn là hậu tiên, còn không xác định. Trước mắt chúng ta người được đến tin tức chính là Thái tử Phi khóc mắt bị mù, cầu xin Thái tử Điện Hạ nhất định phải tìm được hạ độc hông phạm, vì bọn họ hài nhi làm chủ. Nhưng chúng ta người đi tìm trong đó một cái xem bệnh thái ý ghi lời nói khách sáo, tựa hồ không chỉ là chúng độc đơn giản như vậy vấn đề. Ý gì? Viên thiên chính mắc mất môi, không biết nghĩ tới cái gì, đáy mắt chợt lué rồi biến mất châm trọng cùng vui sướng khi người gặp họa, bất quá hắn thực thức thời túi đầu chưa cho nhà mình vương gia nhìn đến. Vương gia tính tình hắn biết rõ, loại sự tình này là sẽ không thích bọn họ vui sướng khi người gặp họa, lại dương mắt đã bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng, ý tứ là kêu hoàng thái tôn trong thân thể đích sắc có làm người ngu dại dự vật, nhưng là kia thái y đi hãy cũng nói căn cứ mạch tượng tới phân tích. Đều không phải là ngắn hạn ngu dại cái loại này, thậm chí có điểm giống ở mẫu thai thời điểm phát suốt dẫn tới thai nhi trời sinh ngu dại cái loại này. Cái gì? Nay thật đúng là đủ biến đổi bất ngờ, hạ hầu thần nhăn lại mi, lúc trước bạch thi thi mang thai thời điểm cũng không nghe nói sinh bệnh, đúng rồi, ở mạc hoàng trấn thời điểm là không có việc gì, nhưng sau lại nàng đi tuyết sơn kia đầu lúc sau, hắn bởi vì trong lòng bất mãn đem cái kia hộ vệ bát hồi cấp thái tử phi lúc sau liền không có hỏi lại Bạch Thi Thi tin tức. Chẳng lẽ chính là ở Tuyết Sơn kia đoạn thời gian Thái Tử Phi sinh bệnh phát suốt? Vương ra, chúng ta người còn cẩn thận điều tra quá, Thái Tử Phi ở đuổi theo các ngươi đi Tuyết Sơn lúc sau, trở về trên đường đã từng bị bệnh mấy ngày, thiếu chút nữa không đem đi theo người hủ chết. Cho nên, thuộc hạ cả gan suy đoán, Thái Tử Phi ở lúc ấy liền bởi vì sinh bệnh nóng lên, dẫn tới trong bụng thai nhi bị hao tổn. Sau đó sản tử lúc sau bắt đầu chưa phát hiện vấn đề, mà sau phát hiện vấn đề thời điểm, nàng không hy vọng này phân sai là nàng tạo thành, liền tới một tay giá họa người khác, một công đôi việc. Hạ hầu thần than nhẹ một tiếng, nàng này lại là tội gì? Nếu sự phát, nàng sẽ thân bại danh liệt. Liên tính thái tử che chở nàng, cũng sẽ không có hảo trái cây ăn. Vương ra, bạch thi thi như thế ngu xuẩn cùng ác độc, Ngươi hiện giờ có hay không cảm thấy lúc trước chính mình có chút có mắt như mù. Hạ hầu thần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta nói rồi, chỉ là thích hợp đương thế tử, không có thật sự động tâm lần đó sự. Tấm tắc, hiện tại ngươi biết nói như vậy, trước kia ta khuyên ngươi mặt khác chọn một cái hiền thê ngươi như thế nào liền không nghe. Nên sẽ không sợ vương phi ghen liền tưởng phủi sạch phía trước những cái đó sổ sách lung tung đi. Hạ hầu thần vô ngữ, đây là hảo huynh đệ sao. Rõ ràng là tổn hữu. Vương phi, vương gia cùng quân sư ở bên trong thẩm vấn. Ngoài phong truyền đến hộ vệ thanh âm. Hạ Hầu thần sắc mặt cứng đờ, Viên Thiên chính vẻ mặt thú sắc, tấm tắc, tới thật xảo a. Đi thôi, vương gia, nơi này không thích hợp làm vương phi nương nương một nữ tử tiến bảo xem, chúng ta đi ra ngoài nói. Hai người trước sau đi ra tù phòng, liền nhìn đến Lạc Vân thường ôm nhi tử đứng bên ngoài hạng nhất bọn họ. Viên Tiên chính cung cung kính kính hành lễ thuộc hạ gặp quà vương phi nương nương. Không cần đa lễ, chúng ta đi thư phòng nói đi. Hạ hầu thần thầm than một tiếng, xem ra hôm nay lại không có hảo tâm tình. Tới rồi hạ hầu thần thư phòng lúc sau, Lạc Vân Thường cũng không quanh coi lòng vòng, trực tiếp liền hỏi có quan hệ Bạch Thi Thi sự tình, viên thiên chính đó là biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, thập phần chân chó. Nghe thấy cái này tin tức chi Lạc Vân Thường trong lòng là ám sảng, Bạch Thi Thi không phải sẽ trăng sao. Lần này sự tỉnh xem nàng như thế nào trang. Đương nhiên, nàng đối bạch thi thi nhi tử là không có gì ác ý, thuần túy là đối bạch thi thi. Nữ nhân này phản cảm, đến nỗi con trai của nàng được không, nàng không muốn thế nào, được không đều cùng nàng không quan hệ. Quân sư, nhưng xác định kia hài tử là nàng chính mình hạ độc vẫn là người khác hạ độc. Viên thiên chính núm nhung bay, tạm thời không rõ ràng lắm, dù sao cũng là nhân gia thái tử trong phủ tư mật sự. Vương gia cho tới nay đều không có tưởng xếp vào người ở kia đầu, tưởng điều tra rõ tương đối tôn công. Lạc Vân thường phiết mô vương liếc mắt một cái, đảo cũng là, nhà ngươi vương gia chính là trọng tình trọng nghĩa, người khác đều xếp vào hộ vệ ở hắn bên người giám sát, hắn phát hiện cũng chỉ là đem người chạy trở về mà thôi, bao lớn Vương A. Viên thiên chính điểm môi, vương phi nương nương nói được là, vương gia ở có đôi khi chính là quá mức nhân tử. Suy Ai biết rốt cuộc là nhân tử vẫn là luyến tích ca, lạc vân thường tuy rằng không có nói biểu tình lại rõ ràng là cái này ý vị, tức giận đến hạ hầu thần đều tưởng đem mố quân sư cấp đá ra đi đại chiến 300 hiệp. Hố huynh đệ cũng không thể như vậy hố A, thật sự là quá xấu rồi. Viên thiên chính che miệng cười nhẹ lên, cười một hồi lâu mới mở miệng, khu khụ, vương phi không cần hiểu lầm, vương gia kỳ thật chính là đối huynh đệ nương tay, đối mặt khác nữ nhân vẫn là không có cảm tình. Vương gia đối vương phi ngươi nu tình chính là tuyệt thế vô song một phần, ta bảo đảm, chỉ có vương phi nương nương ngươi một người có như vậy lãi ngộ. Lạc vân thường liếc bọn họ hai cái liếc mắt một cái, các ngươi nhưng thật ra hảo huynh đệ. Đó là cần thiết, không có vương gia, người nhà của ta sinh hoạt cũng sẽ không như vậy an bình.